Tâm An và kênh Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán tín h giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. t a m An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện ngày bão đến, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những khó khăn trong cuộc sống của cô gái Tiên Dương. Thực sự là Tâm An không biết nói gì hơn, ngoài một lời cảm ơn đến tác giả Lâm Tuyền. vì gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức cảm động ngày hôm nay còn có thêm những tình tiết khiến chúng ta phải rơi nước mắt vì sự xuất hiện của người yêu cũ cô gái tiên dương của chúng ta phải sống như thế nào tiếp theo đây xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này bạn không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa t a m a n xin được phép gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện ngày bão đến tôi vội vàng cuốn q u ý t lau đi mấy giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên mi cúi đầu chào phước sau đó đi về chỗ ngồi của mình toàn bộ quá trình đó không hề ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một giây tôi chưa có đủ can đảm tôi sợ nếu như nhìn vào đáy mắt của phước lúc này tôi lại không kiềm chế được bản thân mà thất thố với anh càng không mong rằng anh lại bước vào giấc mơ của tôi giống như đêm hôm qua Hình như anh chẳng có hứng thú để ý đến biểu cảm đó của tôi. Anh mau chóng thảo luận đề tài tự động hóa với anh tú. Thêm một lát nữa, thì những người còn lại trong phòng cũng hết giờ nghỉ chưa, nên kéo nhau vào trong phòng làm việc. Nhìn thấy sếp lớn giờ nghỉ không nghỉ mà trực tiếp đi xuống văn phòng làm việc, ai nấy đều xanh cả mặt. Sau khi chào hỏi xong, thì vội vã bước về chỗ ngồi cặm cụi làm việc. nếu không thì bình thường bọn họ lề ma lề mề kéo dài thêm răm 7 phút nữa mới chịu bắt tay vào làm. v ư ớ c rất chăm chú lắng nghe thầy tôi trình bày ý kiến, đợi cho thầy tôi nói xong, anh mới nghiêm túc. Tôi muốn anh sửa lại bản vẽ chi tiết theo những gì tôi gợi ý. Bao giờ thì anh có thể hoàn thành? Cho tôi thêm hai ngày. Được, hai ngày thì hai ngày. anh nói xong liền xoay lưng bước đi cho đến lúc này tôi mới dám di chuyển tầm mắt của mình lồng ngực đang căng cứng cũng bắt đầu x ẹ p xuống cai linh ngồi bên cạnh lập tức hóng hớt chị ơi xếp xuống lâu chưa chị ừ một lúc rồi xếp không chỉ chuyên nghiệp mà còn chăm chỉ thật đấy có xếp nhà ai như xếp nhà mình không chứ luôn đến sớm nhất và về muộn nhất đã thế giờ nghỉ chưa lại còn tranh thủ làm việc ai Em duyệt rồi đấy, xếp như thế này xứng đáng có 10 người yêu. Xếp như thế, thì nhân viên cũng cố gắng, mày đừng c ó chuông rồi, mới h ớ t ha h ớ t hải, chạy như bị ma đuổi thế. Ôi g i ờ i em của chị bây giờ nhá, càng ngày càng tiến bộ rồi. t h ế thì tốt, bây giờ về chỗ làm việc đi, chị bận lắm, không có thời gian để mà tám chuyện với mày đâu. Vâng, chị lúc nào c h ả bận, chị mà không bận. mới là chuyện khác thường ấy chứ. Này, nếu như mày r ả n h ấy, mày nhập hộ chị cái báo cáo. Chị để cả tuần rồi mà chưa có thời gian làm đấy. Chị ném qua đây cho em, em bơi cho. Tôi đưa bớt hồ sơ qua nhờ cái Linh nhập dùm. Trong ba thầy trò tôi thì may mà còn có Linh là có thời gian để thờ nhất. Bởi vậy nó hay tự nhận mình là chân chạy vặt của tôi và anh tú. Nhiều khi chẳng đợi tôi lên tiếng nhờ. nó tự động ôm bớt việc cho tôi. thế nhưng nó chẳng chăm chú được bao lâu, mới kỳ cày gõ được vài trang, nó lại lê m ô n g sang hỏi tôi. mà chị Dương này, chị thử đoán xem lý do gì mà xếp mình lại đột ngột về nước nhở? làm sao mà chị biết được? có khi nào vì xếp có bạn gái trong nước không? người đó không chịu ra nước ngoài nên là xếp mình hy sinh chấp nhận trở về. hay là xếp mình vấn vương điều gì? mà không thể nào đi xa được nhờ. Cổ họng của tôi đột nhiên khô khốc, tôi đưa ly nước trước mặt lên uống cạn một hơi. Sau đó đẩy ghế của cây linh ra xa một chút. Mày tránh ra cho chị còn làm việc. ít ngày nữa là tới ngày khám của em rồi, chị lại xin nghỉ một ngày. Nếu hôm nay mà không xong mấy cái báo cáo này, thì chị bị chết chìm, không thở được đâu. Thì chị cứ làm việc đi, em có làm gì ảnh hưởng đến chị đâu. em chỉ đang phân tích tình hình thôi mà. mày phân tích cái gì? chả liên quan gì đến tao cả. ai nói là không liên quan? Tìm hiểu đời sống riêng của s ế p là một biểu hiện của sự quan tâm. chị nói xem công ty mình có to lớn hay không, có phát triển triển vọng hay không. sao xếp mình đang định cư ngon lành ở bên úc lại chạy về đây làm cái gì? em tò mò quá. chị dương, chị có biết không? chị không biết. không có nhu cầu thể hiện sự quan tâm. m ả u v ẻ nhập báo cáo giúp chị đi. Thì mẹ em tưởng chị từng nói chuyện với sếp mấy lần, thì chị phải thăm dò được chứ. Em mà có cơ hội làm thân với sếp giống như chị, thì kiểu gì em cũng tâm sự với sếp. Chị mới nói chuyện với sếp có hai lần. Mày thấy chị giống kiểu người năng động sôi nổi tối mức, gặp hai lần là có thể thăm dò thông tin đối phương à? vừa ba vừa vần. em tưởng lúc nãy xếp xuống đây tìm cả chị chứ, tại em thấy xếp cứ nhìn chị đấy. Anh tú ngồi đối diện chúng tôi, thấy nó cứ thầm thút mãi không dứt, liền đưa tay gõ xuống mặt bàn cảnh cáo nó. Để cho xếp xuống tận nơi tìm, thì chả có cái gì hay ho đâu linh à. Về chỗ làm việc. Em cầu cho s ế p xuống tìm em còn trả được. đúng là. đã hai ngày nay hoàng không về nhà điện thoại không liên lạc được anh hiền liền chấn an tôi không sao đâu thằng này thế chứ lạ gan nó nhỏ lắm không dám làm gì quá đáng đâu dương ạ tôi cũng cầu cho hoàng đừng làm gì quá đáng bác sĩ nói với tôi mấy lần rồi bệnh tình của kem nếu không chữa trị trước năm tuổi thì muộn nhất là trước khi thằng bé bước vào tuổi dậy thì phải tiến hành phẫu thuật bà ngoại tôi sức khỏe yếu nhưng vẫn ngày ngày vác thùng bánh cam ra chợ bán tới giờ trưa chật mới về nhà em t ô i làm thêm ở tiệm sửa xe của hoàng dạo trước mới ra còn đông khách mỗi ngày còn kiếm được ít tiền nhưng mà tính khí của hoàng lúc nào cũng như chào dầu sôi như thế khách lạ thì chẳng thèm ghé vào mà khách quen thì dần dần cũng bỏ đi hết tôi vừa làm ở công ty tối về ôm việc công ty về nhà làm làm xong lại hì hục ngồi may bao tay ra công kiếm thêm, tuy chẳng bỏ bèn gì nhưng mà không cố cũng không được. mấy người hàng xóm còn nói nhà tôi cứ như mắc phải nghiệp c h ư ớ n g gì đó, cả nhà chẳng có lấy một người được bình thường, không ốm đau thì cũng quậy phá. Tôi thở dài lo lắng. Anh Hiền này, từ hôm đó tới nay em chưa nói chuyện với anh Hoàng. Anh có biết lần này? Anh ấy lại nợ bao nhiêu không ạ? Ài, nghe nó bảo là 5 hay 6 hay triệu gì đấy. Em tính thế này, nếu em không đưa tiền cho anh ấy, thì anh ấy trả lấy đâu ra mà trả nợ? Nhưng mày mà đưa cho nó, thì nó lại thành thói quen. Đành chịu thôi anh ạ. Em chỉ sợ tụi chủ nợ nó lại đến nhà tìm em. Anh Hiền suy tính cẩn thận, sau đó gật đầu nói tiếp. Thôi được rồi. để anh nói với nó là anh cho nó vay. tối ấy anh hiền về cùng với tôi, ai ngờ vừa vào đến nhà thì nhìn thấy hoàng ngồi ở góc sân mũi nhét h a i cục bông gòn dính đầy những máu áo quần vừa lem luốc vừa lấm tấm máu mặt mũi chỗ thâm chỗ tím thảm hại không có cách nào tả được. tôi bình tĩnh bước tới ngồi xuống đối diện anh hoàng anh lại gây sự gì thế này? Hoàng lúc này đang cúi xuống x í t xoa mấy vết thương, cắn cẩu mắng tôi. Đã bảo đưa tiền cho ông mày trả nợ mà mày không nghe, để cho bọn chúng đánh tôi. Bố ông bây giờ còn không nhận ra ông đây này, hà dạ chưa? Anh Hiền đứng ngay sau lưng tôi lên tiếng. Tôi thấy cậu ăn nói lớn lối lắm, chưa chết đâu mà lo. Anh à, sao thế? Bình thường cậu quen đánh người khác? hôm nay cuối cùng bị người ta đánh cho một trận không quen à bọn chúng đông quá một mình em đánh không lại cậu thì có bao giờ nguyên vẹn đâu mà phải thanh minh với tôi t h ế tóm lại là bây giờ cậu còn nợ bao nhiêu tiền thử thành thật khai ra tôi nghe xem nào hoàng vung tay đập mạnh xuống bàn miệng không ngừng vang tục anh chỉ nợ có mấy ngày mà chúng nó đòi tiền lãi cắt cổ như thế cái thứ ấy chết không có chỗ trôn thôi được rồi tóm lại là bao nhiêu tiền 20 triệu con số mà hoàng đưa ra khiến cho tôi sừng sốt sao anh nói là có mấy triệu sao bây giờ lại thành ra 20 triệu là như thế nào anh tưởng tiền là lá mít à hoàng không những không hối lỗi còn hùng hổ đổ ngược lại cho tôi tất cả là tại cô còn gì nếu như hôm trước cô chịu đưa tiền cho tôi thì chỉ có 4 triệu thôi Ai bảo cô vừa ngu lại vừa cứng đầu? Mấy năm n a y ở bên cạnh Hoàng, có nỗi đau nào mà tôi chưa từng trải qua chứ? Có nỗi nhục nào mà tôi chưa từng nếm trải? Thế nên mặc cho Hoàng có chửi mắng, thì tôi miễn nhiễm rồi. Điều tôi quan tâm nhất chỉ là số tiền 20 triệu đó. Anh Hiền vẫn như thường lệ kiên nhẫn mắng mỏ, lên lớp giảng giải cho Hoàng một hồi, cuối cùng thở dài nói tiếp. vợ cậu làm gì còn tiền mà đưa cậu xem, c o n cậu đáng ra phải được mổ từ lâu, thế mà bây giờ phải chịu cảnh uống thuốc, ngồi chờ tiền đấy. thôi thì thế này, xem như lần này tôi cho cậu mượn để trả cho bọn chúng cho yên chuyện, nhưng mà cậu phải cam kết với tôi, từ nay cậu không được tái phạm. hoàng nghe nói có tiền cứu mạng liền gật đầu l i a l i a sau đó nhanh chóng ký tên vào một bàn cam kết mà được anh hiền soạn sẵn. Anh Hiền biết tôi sót tiền, lại lựa lời động viên tôi. Thôi thì coi như đánh một canh bạc đi. May ra hết lần này nó c h ừ a được, lo mà tu trí làm ăn. c h ứ không trả nợ thì lo nơm nớp. Bọn này nó liều lắm, không trả cho chúng nó, chúng nó không tha đâu. Tôi biết chứ. Còn có đầy trường hợp vì nợ tiền của xã hội đen không trả được, mà bọn chúng còn lui tới cả chuyện con cái. tôi không muốn rước nguy hiểm gì cho gia đình mình, thế nên dù có không cam tâm, tôi đành phải cắn răng móc tiền ra trả nợ cho chúng. Hoàng chẳng còn người thân nào trên đời này, nếu chúng có tìm thì tìm mẹ con tôi. tôi đó nghĩ tới số tiền mà tôi k i cóp được để dành mổ tim cho con, vô duyên vô cớ bị vơi đi như vậy, tôi đau lòng đến không ngủ được. Hoàng ngủ một giấc dậy thấy tôi còn ngồi bên cạnh. đưa ánh mắt vô hồn, vuốt tóc con của tôi, sau đó lại lầm bầm quát. Đã bảo là tiền tao mượn, tao tự trả. Có lấy đồng bạc nào của mày đâu mà mày phải trưng ra cái bộ mặt đấy. Vâng, tôi mong anh sớm trả, cho anh hiền đi. Nhà anh ấy còn bố mẹ già đau ốm, đừng có làm phiền đến người ta. Biết rồi, nói lắm. qua ngày hôm sau thì phương án gắn sensor của tôi được hoàn thành. lúc tôi và anh thầy đang ở dưới x ư ở n g thì thấy phước cũng đi xuống cùng với trợ lý của mình. anh bước tới chỗ của chúng tôi nhìn thẳng vào tôi và hỏi đánh giá thế nào? Dạ tốt à, theo dõi từ sáng tới giờ chưa gặp trở ngại gì như thường lệ chúng ta tiếp tục theo dõi và báo cáo sau một tuần n tốt vậy thì cố gắng phát huy. tôi nhớ trước đây mỗi lúc ngồi dưới gốc cây giảng bài cho tôi sau khi xác nhận lại tôi hiểu bài anh vừa xoa tóc tôi vừa cười vừa nói với tôi tốt cố gắng phát huy bây giờ anh cũng đang đứng trước mặt tôi khoảng cách 3 mét ngày mới gặp lại đã mỗi ngày một gần hơn gần tới mức anh chỉ cần vươn tay một cái liền có thể xoa tóc tôi như ngày xưa chỉ là những ngón tay của anh bây giờ vẫn thon dài như thế còn mái tóc đen óng mượt của tôi ngày đó bây giờ đã sớm sác sơ l á c đ á c chỉ còn thêm vài sợi bạc tôi không mong anh lại chạm vào tóc mình thêm một lần nữa giọng của anh tú lại vang lên bên tai tôi giám đốc cứ yên tâm chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ có vấn đề gì lập tức báo cáo lên cấp trên ngay à anh ấy vừa nói vừa chạm vào lưng tôi ra hiệu động tác đó hình như đã lọt vào mắt anh, đầu mày anh cau lại rất kẽ, h sau đó lại nói với tôi, nếu có hiệu quả, thì làm kinh phí lắp đặt tất cả các máy còn lại. Vâng, tôi biết rồi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ trong cuộc họp đầu tuần của phòng tôi, khi trưởng phòng còn hăng hái mắng mỏ tôi, chỉ vì mấy lỗ nhỏ xíu vặt vãnh, thì phước lại xuống thêm một lần nữa. Lần này xếp châu tôi. là người nhìn thấy anh từ xa đầu tiên, c ơ mặt giãn ra hít cỡ, giọng nói cũng vô cùng định n ọ t Dạ thưa sếp. Anh nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ tôi. Mọi người có gì cứ báo cáo bình thường, đừng quan tâm đến sự có mặt của tôi. Sau đó phước quay sang hỏi sếp châu. đang t r i ể n khai tôi đâu, cứ tiếp tục đi. Sếp châu gãi đầu gãi tai. cũng không có gì quan trọng. Chúng tôi sắp sửa kết thúc cuộc họp rồi thưa sếp. Không còn thật chứ? Vâng, tôi vừa trao đổi về kế hoạch của tuần này để triển khai tới từng phòng ban. Về cơ bản thì xong hết cả rồi. Vậy tôi có vài lời cần trao đổi với phòng mình. Thứ nhất về phương án lắp đặt senso của cô Dương. Đến thời điểm hiện tại, tôi đánh giá khá tốt. Hy vọng mỗi chúng ta đều có suy nghĩ thêm những phương án cải thiện như vậy. chúng ta đều biết tình hình hoạt động của công ty đang không được tốt cho lắm tôi hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực cắt giảm chi phí nâng cao hiệu quả sếp châu vò đầu sau đó nói ngay à, nhưng mà dù sao chúng ta chỉ mới đưa vào hoạt động chưa lâu có lẽ cần phải theo dõi thêm tạm thời chưa thể nào đánh giá được thưa sếp đây là lý do từ đầu anh đã phản đối phương án của cô dương có phải không à, dạ không Không phải đâu thưa sếp. Ngay từ đầu tôi đương nhiên là đồng tình với phương án mà cô Dương đưa ra, c h ứ a Nhưng theo như tôi được biết, thì anh lại từ chối ký tên. Không phải đâu sếp. Hôm đó tôi, tôi, tôi không có mặt ở đây. À, tôi vừa mới ra ngoài. Phương không truy cứu, tiếp tục thông thả. Nói đến tự động hóa và cắt giảm chi phí, hiện tại đang còn đề án của anh tú chưa được hoàn thành. Từ ngày mai cô Dương với anh tú thành lập một đội, ưu tiên hoàn thành hạng mục này cho tôi. Tôi muốn muộn nhất là trước Tết. Chúng ta phải đi vào hoạt động. Tôi đương nhiên cầu còn không được. Mặc dù chẳng am hiểu về kỹ thuật máy móc, nhưng chỉ cần được đi theo thầy tôi, thì tôi tin chắc rằng tôi học hỏi được không ít. Chỉ vướng là công việc hiện tại quá nhiều, không còn sức mà ôm thêm. c á i Linh liếc nhát, nhìn biểu cảm khó coi trên mặt tôi. nhanh nhẩu lên tiếng nhưng mà thưa sếp nếu như vậy thì áp lực cho chị Dương quá chị ấy hiện tại phải ôm công việc về nhà làm thêm nếu theo hỗ trợ anh thầy thì e rằng không có thời gian mà ngủ đâu ạ á n h mắt sắc bén của Phước quét qua mặt tôi dừng lại ở sếp Châu lão ấy vội vàng lên tiếng giải thích không vấn đề gì tôi sẽ cân đối lại công việc của từng nhân viên nhất định là ưu tiên hỗ trợ hạng mục này thưa sếp. Sau khi phước đi rồi, thì vẻ mặt nịnh nọt của lão châu thay đổi 180 độ, lão hầm hầm với tôi. Cô đừng tưởng có sếp nói cho vài lời, l à c ô n g nghĩ rằng có người chống lưng cho cô, mà cô vênh váo. Cái linh lúc này chẳng chịu thua, nó bĩu môi. Xem ra có người bị mất người chống lưng, nên bây giờ mới nhảy loạn xì ngầu cả lên, không phân biệt được. thời thế bây giờ đã thay đổi sao? cô đang x ỉ a xói cái gì đấy? ô, em nào dám x ỉ a xói? em chỉ nói rằng công ty này cuối cùng cũng có mùa xuân. kể từ bây giờ ai là người có thực tài, ai là người giỏi giang, thì là xếp biết ngay. còn ai chỉ có biết khua môi múa mép, bắt đầu hiện rõ như ban ngày rồi đấy. ông ta chẳng thèm nói lại cây linh, với cả có vẻ đang ê mặt. nên chỉ lườm lườm chúng tôi thêm một cái, sau đó hậm hực bỏ đi. cả mấy nhân viên khác trong phòng cũng vậy. mấy lần trước đều ngang nhiên nói xấu tôi, chẳng nén thang gì. lần này cũng là nói xấu, nhưng thái độ lại có vẻ thầm thụt hơn. chỉ vừa lườm nguyết về phía tôi, vừa bĩu môi nói. không ngờ mới đó, mà đã nhanh chân đu bám được giám đốc rồi. tao không thể nào tin được. nói như thế thì có cái gì để cho xếp mình bênh ra mặt chứ? vừa rồi ở trước mặt chúng ta xếp nói như vậy khác nào bảo chúng ta học hỏi nó chứ đến trường phòng mà còn phải cắn răng nhịn có dám dạy dỗ như mọi lần đâu thế này thì chịu rồi lại có người nói l ắ m chuyện thật chẳng qua là may mắn thôi nghĩ sao mà nghĩ tình huống xếp b ê n h vực cho nó được khi vừa quay lưng một cái là xếp quên luôn mặt mũi của nó ngang dọc như thế nào làm gì có chuyện b ê n h vực tôi chẳng hiểu tại sao bọn họ lại có thể theo dệt ra mấy lời quái quỷ đó qua lời bọn họ thì tôi chính xác là đang có gì đó mờ ám với phước đến k i linh nghe mà còn vẩy phì cười khó tin nó lên tiếng cảnh cáo bây giờ thì hay rồi xếp nổi tiếng công tư phân minh anh tú này em thấy tương lai của anh rồi đấy để xem đến lúc đó mấy đám lâu đ â u này có còn bu vào m à hù nhau chủ dập thầy trò mình không biết lúc đó họ sẽ như thế nào nhở anh không cần cái tương lai tốt đẹp mà linh vừa nói đâu lo mà làm việc đi c h ư a hôm đó ăn cơm xong cái linh kéo chúng tôi ở lại căng tin nó n h ă n n h ó p h à n nàn suốt một tuần này chị với thầy cứ bỏ mặc em mà vào văn phòng trước hôm nay ở lại đây một bữa đi xem như là ăn mừng ăn mừng cái gì chứ thì chả phải cuối cùng chị bớt được bao nhiêu việc à x ế p Châu yêu quý mới gửi email chị chưa đọc sao? Mỗi người tự liệt kê phần việc mà mình đang đảm nhiệm. Em cầu cho giám đốc nhìn thấy được bảng trách nhiệm công việc của từng người từ trước tới giờ. Khéo chị được tăng lương đột xuất đấy. Anh tú cũng gật gù đồng ý. Nếu mà cây dương có được tăng lương đột xuất ý, thì anh chẳng lấy gì làm lạ. Một mình nó làm bằng khối lượng công việc của vài người rồi còn gì nữa. Thì anh cũng thế mà. có ít hơn em đâu. vừa nói tôi đây, cây Linh lại quỳnh quán g cả lên. heo ơi đúng là xếp nhà mình Linh thật. nhắc cái tên là thấy người ngay. bình thường mấy xếp lớn toàn ăn riêng ở trên tầng trên. chẳng biết hôm nay thế nào, họ lại ăn cùng tầng với bọn tôi. còn đi thẳng tới chỗ ba chúng tôi đang ngồi. lúc này cây Linh đang gọt đào. nó nói mình mới trúng số nên bao trái cây. còn tốt bụng mua cho tôi một hũ kem khoai môn. ai ngồi đối diện với tôi? vừa v ặ n chỉ cần cúi xuống ăn cơm cũng có thể nhìn thấy hũ kem trên tay tôi động tác ăn của anh vẫn vậy chậm rãi khoan thai và từ tốn tôi đi không được mà ở lại chẳng xong toàn thân toát lên một sự lạnh lẽo trong một khắc nào đó dường như tôi đã vô tình nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của anh sườn g lại nơi mắt tôi ánh mắt đó sắc bén đến mức tôi cảm tưởng như có thể đâm xuyên qua ngực tôi đang từng chút m ồ xè trái tim tôi khiến cho tôi quặn thắt từng đợt. c â i Linh gọt đào xong nhanh n h à u đầy về phía anh. Em mời xếp ạ. Tôi vô thức hoảng hốt đưa tay giữ chặt tay nó. Tôi còn nhớ anh bị dị ứng đào. Trước đây mỗi lần ăn đào anh bị xương tấy lên, nổi từng nốt mẩn ngứa. Thậm chí anh nói rằng chỉ cần người mùi đào hay là chạm vào lông đào thôi đều bị ngứa. Ơ chị làm sao đấy tôi đưa mắt nhìn anh anh đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào tôi ánh mắt sượt xuống bàn tay đang giữ chặt đĩa đào ánh mắt đó rất phức tạp sâu t h ă m thẳm đen thâm thẳm anh cứ nghiêng đầu nhìn tôi như thế mà chẳng nói bất cứ lời nào ấy là khi tôi biết thật ra anh không hề quên tôi nay chị dương tôi r u n g i y rút tay về cười gượng gạo nói tiếp xin lỗi sếp c á i Linh chẳng để tâm quá nhiều, tiếp tục đon đả. Em mời sếp. Đào của nhà chị Tiên, căng tin mình hái ở trong vườn nhà chị ấy, ngon mà giòn lắm ạ. Để em lựa cho sếp miếng ngon nhất nhá. Sếp ăn miếng này đi ạ. Ánh mắt Phước không rời khỏi tôi, tựa như đang ép tôi phải có phản ứng với mời lời chào hết sức nhiệt tình này. Cuối cùng tôi cúi xuống, múc từng muỗng kem lạnh ngắt cho vào miệng. kể cả anh còn chưa quên tôi đi chăng nữa thì tôi làm gì còn tư cách gì để mà cản anh chứ? Cảm ơn cô. Tôi nâng mắt lên nhìn thấy Phước đang điểm nhiên cầm một miếng đào và chậm rãi cho vào trong miệng. Miếng kem trong miệng tôi đột nhiên nghẹn lại nơi cuống họng, lạnh đến tái tê. ăn xong tôi vào văn phòng nhưng từ đầu đến cuối không tập trung làm được một giây. Hình ảnh anh điểm nhiên ăn đào cứ lờn v ờ n trong đầu. Tôi biết những người có cơ địa dị ứng với đào như anh chẳng thể nào tự nhiên được. Nhất định lúc đó anh đang muốn ép tôi phải ngăn cản cái Linh. Tôi chạy vội xuống phòng y tế xin thuốc chống dị ứng. Y tá trực nhìn tôi một lượt, đánh giá hỏi tôi dị ứng cái gì cơ? À, dị ứng đào, triệu chứng sưng tấy mặt, đặc biệt là khu vực quanh miệng. phát ban ngoài da chóng mặt và nôn ói tôi nhớ lại những triệu chứng trước đây anh từng gặp phải y tá lại nhìn tôi từ đầu đến chân thêm một lần nữa tôi vội vàng xua tay giải thích người dị ứng không phải là tôi là người khác vậy thì đưa người đó ra đây uống thuốc xong cần nằm nghỉ n g ư i theo dõi tôi không kê thuốc dựa theo lời kể của cô được tôi đương nhiên không thể nói ra tên người bị dị ứng v ừ i lại tôi không muốn này nì kéo dài thời gian nên bỏ luôn ra tiệm thuốc tây ngay trước cổng công ty mua cho nhanh vừa ra tới cửa tôi thấy cây trúc cũng bước ra phòng y tế may mà nói chưa kịp biết tôi ra đây làm gì tôi mua thuốc xong vội vàng lên gọi cửa phòng xếp đúng như tôi dự đoán mặt anh bắt đầu x ư n g tấy từng ngón tay nổi lên từng màng lớn cô tới đây làm gì tùy hỏi thế thôi nhưng thái độ của anh không có vẻ gì ngạc nhiên sống như việc tôi gấp gáp chạy t ớ i đây đã nằm trong dự liệu của phước tôi chẳng nghĩ nhiều sau khi vào phòng tôi hỏi luôn anh uống thuốc chưa để tôi lấy thuốc cho anh uống n h é thuốc gì tôi biết anh đang cố tình đừng lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa anh mau uống thuốc đi anh liếc mấy viên thuốc trên tay tôi lạnh lùng hỏi tôi làm sao cô biết tôi bị dị ứng Anh bước t ừ n g bước về phía tôi, cho đến khi tôi bị ép sát vào tường. Anh g ầ n từng tiếng. Chúng ta từng quen biết nhau sao? Hơi thở nóng h ồ i của anh phả lên mặt tôi. Tôi nghiêng đầu sang một bên trả lời. Tôi mặc kệ anh già vờ quên hay là anh quên thật, như thế cũng tốt. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua hết cả rồi. Vậy thì xem ra tôi phải cảm ơn cô rồi. d ù qua hết, nhưng mà cô không quên tôi. bị dị ứng với đào anh không biết ngoài chuyện này ra thì bất cứ chuyện gì liên quan đến anh tôi cũng chưa từng quên nó gắn chặt với tôi như hơi thở như hô hấp dù có qua bao lâu thì luôn đồng hành cùng tôi như vậy những ký ức về anh mãi mãi đủ ấm để vỗ về tôi giữa cuộc sống đủ loại khổ đau tôi lách người ra khỏi người phước tôi để thuốc trên bàn anh uống hay không thì tùy anh tôi không uống vậy thì tùy anh nếu như anh muốn chết thêm một lần nữa anh bước nhanh tới nắm lấy hai vai tôi anh xoay người tôi lại bàn tay thô bạo nâng cầm của tôi lên em tôi phải đối diện với phước có phải nhìn thấy tôi bình yên vô sự quay về cô thất vọng lắm có phải không tôi nuốt chút đắng cay đang trào lên chặn ngang lồng ngực nhất quyết bước ra ngoài d ọ n g nói nhàn nhạt của anh lại vang lên sau lưng của tôi lấy nước cho tôi tôi quay lại rót cho anh cốc nước thế nhưng anh còn chưa uống được bao lâu thì ôm lấy đầu lào đảo tôi d ỉ u anh ngồi xuống ghế da mặt anh vừa đỏ vừa tái anh liên tục lắc đầu ra hiệu cho tôi bước ra ngoài tôi cuống quýt hỏi thăm anh thấy thế nào có phải là chóng mặt không có buồn nôn không ra ngoài đi không cần lo cho tôi Anh đừng c ó cứng đầu, để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Không cần. Lúc này trợ lý của anh vừa vào đến, nhìn thấy anh trong tình trạng đó, vội vàng hoảng hốt không kém tôi, cứ dối d í t cả lên. Giám đốc anh bị làm sao t h ế này? Anh làm sao t h ế này? Cô Dương, sếp bị làm sao t h ế này? Tôi vừa giao phước cho anh ta vừa bình tĩnh đáp. Sếp bị dị ứng với đào, anh đưa sếp đến bệnh viện đi. lúc này phước ôm ngực và gàn lại ngay không cần đâu cậu có đi làm việc của mình đi tôi nghỉ một chút chắc chắn không có vấn đề gì đâu vì có anh tân trợ lý ở đây nên tôi không nán lại nữa mà đi về phòng làm việc của mình vừa về tới phòng thì cây linh kéo tay tôi nó lo lắng hỏi tôi chị bị đau ở đâu à làm sao thế nãy giờ chị đi đâu à không có gì đâu sao thế chị không sao thật chứ, ừ c á i Linh bĩu môi nhìn về phía con trúc, cố ý nói lớn. Thế mà có người nói chị ăn ở xấu bụng xấu dạ, nên phải đi ra phòng y tế xin thuốc. Thật là cái miệng cứ như cốc ghẻ. Hóa ra những ngày bị ốm đều là do ăn ở xấu bụng sao? t h ế thì vừa rồi chị cũng gặp một người phòng mình ra ngoài đấy đấy. c á i Linh nhìn tôi khoái chí. Được đấy chị ạ. chị càng ngày càng dễ thương. coi trời mới biết vì sao con cúc suốt ngày đi căn me nói xấu tôi. lúc trước tôi mới vào thì có thể hiểu là vì sếp châu có ý đồ xấu nên có vài lần ưu ái cho tôi. còn bây giờ thì tôi bị gì chưa đủ thảm hại hay sao mà nó còn đầu tiêu kéo bè kéo phái xỉa s ó i tôi. làm như vậy để được cái gì không biết. may mà lúc nãy nó không biết là tôi đi ra phòng y tế. xin thuốc chống dị ứng. Nếu như nó biết tôi xin thuốc cho sếp, thì chẳng biết nó còn t o n hót tới cỡ nào. Mặc dù nói là quay về phòng làm việc, nhưng mà ruột gan tôi nóng như lửa đốt, chốc chốc lại già vờ đi ra ngoài hành lang, đứng từ xa nhìn lại chỗ phòng của Phước, cố ý nghe ngóng động tĩnh. Đến lần thứ ba tôi bị anh Tân bắt gặp, nghe nói anh ấy vốn là người quen của Phước từ lâu, cũng mới theo anh truyền về đây. thế nhưng dù sao thì tôi cũng không biết quá nhiều về mối quan hệ của họ, càng không muốn anh ấy biết về mối quan hệ của chúng tôi. anh Tân nhìn tôi khó hiểu. cô Dương này, sao lại đứng ở đây? lúc này trên tay tôi có cầm sẵn một phong hờ hồ sơ chỉnh ký nên tôi cố gắng xua tay bối rối. <cười> tôi định đưa hồ sơ này lên phòng xếp nhưng sực nhớ là xếp đang mệt nên tôi định quay về để tôi đưa vào cho cô. Bao giờ giám đốc rảnh sẽ xem sau nhé. Dù sao cũng mang đến đây rồi. Tôi không gấp lắm đâu. Ngày mai tôi đưa lên cũng được. Cảm ơn anh. Vậy nếu là báo cáo gấp cô phải tranh thủ đấy. Tuần sau giám đốc đi công tác mấy ngày. Hay là cô tự mình đưa vào bên trong. Vậy anh đưa vào giúp tôi nhé. À, cái đấy anh Tân này, giám đốc. có đỡ chút nào không? Tôi không còn để tâm đến, là mình càng nói ra thì da mặt lại càng nóng bừng lên, hệt như đang lén lút làm một chuyện gì đó. May mà anh Tân hình như chẳng để ý đến thái độ của tôi. Giám đốc bây giờ đỡ rồi, bây giờ chỉ hơi ngứa một chút, không còn sưng như khi nãy. May mà cô Choi n h ấ y uống thuốc kịp thời đấy. Cái này đúng là tôi sơ ý, tôi không biết anh ấy bị dị ứng với đào. Dạ vâng ạ. vậy thì tốt quá rồi tôi còn chưa kịp đi bao xa thì anh Tân lại gọi tôi anh ấy có vẻ hồ nghi nhìn tôi nhưng mà tại sao cô Dương lại biết hơn nữa còn có sẵn thuốc dị ứng như vậy à lúc đó tôi trùng hợp đi lên tìm giám đốc tôi xin ý kiến về đề án đang triển khai tôi tôi cũng có cơ địa dị ứng nên trong t ú i lúc nào cũng có sẵn thuốc chính là như vậy đi à xem ra anh nói cho trợ lý của mình thuốc đó là do tôi chuẩn bị sao không nói là thuốc của mình đi chứ làm như vậy có phải là đỡ rắc rối hơn không tôi không mong mối quan hệ đã cũ của mình và anh lại có người thứ ba được biết đã cũ đúng vậy chính là như thế anh là người cũ của tôi lại càng là người cũ quá xa xôi của anh chẳng còn chút d í n h sáng gì đến hiện tại thậm chí chỉ là mờ lời ngăn cản anh đừng ăn đào khi đối mặt với ánh mắt thách thức của anh. tôi chẳng còn tư cách. thay thì tôi mong người khác biết về mối quan hệ này làm cái gì chứ? tôi không muốn tự mình r ư ớ c thêm phiền phức. tôi hôm đó cây mai gọi điện cho tôi. nó là đứa bạn cùng lớp duy nhất mà tôi còn liên lạc cho đến tận bây giờ. năm đó khi còn ở bên cạnh anh vốn có rất nhiều lời bình luận ác ý. đa số bọn họ đều nói rằng tôi không xứng đáng với phước, rằng tôi chỉ là đứa con gái tình l ẻ mẹ mất sớm, nghèo nàn, không có tương lai. Tôi đeo bám lấy phước chẳng qua là vì muốn một bước đổi đời. Thật ra cũng bởi vì trước khi chúng tôi nhập học, anh là người nổi đình nổi đám, không chỉ có thành tích học tập nổi trội mà còn có rất nhiều tài lẻ. Anh cao giáo sáng sủa nên vốn có không ít nữ sinh hâm mộ. sau này anh gặp nạn, bọn họ lại càng có cớ mắng n h ế c tôi không tiếc lời. một thời gian rất dài, trang phiên bết của nhà trường toàn những bài viết về anh. bọn họ nói rằng tôi chính là sao chổi, là vận mệnh đen đuổi của phước, là một kẻ giết người không cần dao. lúc đó tôi tự cho rằng những lời nói đó dù có nặng nề đến mấy, thì cũng đều là sự thật, giống như lời mẹ anh từng nói. tôi là người đã giết chết con trai của bà, thế nên tôi tuyệt nhiên chẳng có lấy nửa lời thanh minh, chỉ ngày ngày cuộn tròn trong cái vỏ ốc nặng nề của chính mình suốt một thời gian rất dài như thế. cái vỏ ốc nặng nề trên lưng g ắ n bó với tôi tới mức đã biến tôi thành một con rùa, thành một con ốc. ngôi nhà chú ẩn đó an toàn lắm, an toàn đến mức tôi không còn muốn rời đi. sau một thời gian nữa thì mọi chuyện cũng dần đi vào quên lãng, cuộc sống b ộ n bề khiến cho mọi người dần quên đi câu chuyện ngày ấy, quên đi từng c ó một tôi bất chấp tất cả điều tiếng để bám lấy anh, rồi lại chính tôi đẩy anh vào chỗ chết. đến mức số mỗi năm vẫn đều đặn tổ chức gặp mặt cựu học sinh thì chẳng có ai nhận ra sự vắng mặt của tôi, hệt như tôi không chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Cây Mai hỏi thăm sức khỏe của tôi, hỏi vặn vẹo hết chuyện này tới chuyện nọ, xong nó lại ngập ngừng. Anh ấy tao mới nghe là đang còn ở Việt Nam đấy. Tôi không muốn giấu nó, với cả có giấu ấy, thì trước sau gì nó chả biết. Nghĩ lại thì tôi với anh chẳng còn gì với nhau, nên tôi thản nhiên nói với Cây Mai: Tao biết rồi, bây giờ anh ấy là cấp trên của tao. cái gì cơ? giọng điệu của nó hết như vừa nghe một câu chuyện động trời nào đó. tôi cười méo mó. <cười> chẳng hiểu sao lại trùng hợp như thế. anh ấy mới về công ty tao từ đầu tháng mày à? cái gì thế này? trái đất lại tròn đến thế. Á? thế rồi mày thấy thế nào? mày hỏi vì sao anh ấy lại đi lâu như vậy mà không có tin tức gì chưa? anh ấy khỏe mạnh lắm. như vậy là được rồi. đều là chuyện của quá khứ. Tao hỏi đến làm cái gì chứ? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng n ó trầm buồn. Xác định được như thế thì tốt, hy vọng mày không bị khó xử. t h ế cuối tuần này mày có rảnh không? Gặp nhau một chút. Lâu rồi tao không gặp c u Kem. Mày dẫn nó ra ngoài, tao mua cho nó ít đồ nhá. Để đầu tuần có được không? Thứ hai tao đưa Kem đi khám. Sáng có thể đi chơi một buổi đấy. thế chủ nhật mày bận cái gì thì không hẳn là bận tại thứ hai được nghỉ lỡ hứa với anh thầy là chủ nhật cùng nhau đi dự triển lãm học hỏi thêm ấy mà thế cũng được tao làm tự do nên ngày nào gặp mà trả được sắp xếp đi nhá tao chỉ tiện cho mày thôi đấy dù xếp châu nói rằng là muốn cân đối lại công việc cho tôi nhưng mà về cơ bản thì còn rất nhiều việc lại thêm thi thoảng cứ phải nghỉ đột xuất một ngày, khi thì tái khám cho kem, khi thì đưa thằng thành đi truyền máu, khi lại đi giải quyết mấy vụ ẩu đả của hoàng. thế nên để cho chắc ăn, trước khi xin nghỉ, tôi cố gắng ở lại tăng ca cho hết, hoàn thành hết công việc mới thôi. anh t ú thấy tôi tan ca từ lâu mà còn chưa về, thì không đành về, anh ở lại cùng tôi nghiên cứu tài liệu. anh cứ về đi, cuối tuần còn hẹn hò với bạn gái. c h ư ở lại làm cái gì anh làm gì có ai mà hẹn với h ọ còn việc gì không đưa đây anh làm bớt cho thế thì anh làm nốt cho em cái này nhá mấy số liệu này em tìm mãi không ra hai chúng tôi ở lại tăng ca tới tận tối muộn thật ra thì tôi có thể mang về nhà làm cũng được nhưng mà như vậy thì phải ở chung với hoàng trong một căn phòng nhà của tôi bé xíu tôi c ó muốn ấy, cũng chẳng có nơi nào khác mà ngồi ngoài chút xíu không gian gần cửa sổ phòng mình thêm nữa hoàng càng ngày càng tệ hại càng uống say rồi nằm lải nhải mấy chuyện trên trời dưới đất tôi c ó chôn chân ở đó cũng chẳng thể nào làm việc được nên tôi bảo với thằng thành đi đón kem còn mình ở lại công ty làm việc thả về muộn một chút nhưng mà đỡ đau đầu tôi và anh tú vừa vặn làm xong cùng lúc lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gần 9 giờ tối thầy tôi ôm bụng cười xòa, ai không nghĩ là mình tăng ca muộn thế này dương đói không anh không nói thì em không biết là mình đói anh muốn ăn mì không em đi pha nhá thôi không ăn mì đâu vì sự chăm chỉ của cả một tuần dài phải tự thưởng cho mình một món gì ngon ngon chứ phía trước có quán đồ nướng ngon lắm ra đấy ăn nhá mà em còn thời gian không dạ em còn vậy để em mời thầy nhé xem như trả công thầy giúp đỡ em nhiệt tình không cần để anh trả công em ngày mai đi dự triển lãm cùng với anh luôn may mà có em chứ lần đầu tiên anh đi đấy tới đó không khéo không những chẳng học được gì mà còn lóng nga lóng ngóng làm trò cười cho người ta thì chết thầy cứ khiêm tốn thầy yên tâm đi em cố gắng làm thư ký cẩn mẫn nhất cho thầy thầy chỉ việc giao lưu học hỏi thôi mấy việc ghi chép ý. cứ để đấy em lo anh tú với tay lấy áo khoác tiện tay lấy luôn túi và áo cho tôi miệng cười không khép được lại còn nói thế thật ra mấy chuyện tham gia triển lãm này trước đây đều do giám đốc đích thân đi nếu không đi được thì cứ cử trưởng phòng đi chẳng hiểu sao lần này anh lại chỉ đích danh anh tú hôm đó xếp châu đọc email xong hùng hổ tức tối tuy chẳng làm được gì nhưng mà chỉ giận cá chém thớt kiếm đủ lỗi bắt bè mấy cái báo cáo của anh tú mà thôi anh tú vừa đi vừa ghé vào tai tôi nói nhỏ lúc chiều gặp nhau trong nhà vệ sinh sếp c h â u nhìn anh với ánh mắt thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống anh đấy anh cứ kệ sếp ấy đi chỉ cần sếp mới công tâm đánh giá đúng năng lực của nhân viên là được rồi em thấy cây linh nói đúng anh ạ công ty mình sắp có mùa xuân rồi đấy bước ra tới cổng tôi sực nhớ mình bỏ quên điện thoại nên vội vàng bảo anh tú đi ra quán trước để tôi quay lại lấy anh tú lo lắng nói với tôi này lên công ty một mình có được không đấy được mà anh cứ ra trước gọi món giờ này quán đông lắm sợ lát mất công lại ngồi đợi hai chúng tôi chia ra hai đường lấy điện thoại xong tôi lật đật quay trở xuống cứ tưởng giờ này trên văn phòng chẳng còn ai ấy vậy mà vừa ra tới thang máy, tôi lại đụng mặt phước. Tôi nghe cây linh nói anh hay ở lại về muộn nhất, chỉ không ngờ lại muộn tới mức này. Thật ra tôi đã xác định rồi, dù khó khăn đến mấy, tôi không thể nào rời khỏi đây. Anh lại càng không, thế nên trước sau gì chuyện mỗi ngày đối mặt với nhau chắc chắn là chuyện đương nhiên. Tôi phải thản nhiên đối mặt. Anh bây giờ là cấp trên của tôi. Tôi lén. Hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng chào hỏi trước. Dạ, em chào sếp. Cô sợ thang máy quá tải đi à? Lúc này tôi mới nhớ là mình chưa bước vào bên trong thang máy vì cùng xuống tầng trệt nên tôi chẳng cần phải bấm nút chọn. Sau khi bước vào, lập tức đứng lùi lại phía sau. Tôi không mong anh nhìn thấy tôi từ sau lưng. Cứ như vậy thì mọi biểu cảm của tôi nhất định đều bị anh bắt chọn. ngược lại đứng từ sau lưng thế này, tôi có thể thoải mái quan sát bóng lưng của Phước. Cao lớn và vững vàng như vậy, bờ vai rộng, eo săn chắc, lưng dài, chân cũng dài, dáng người cân đối. Anh dường như chẳng quan tâm tới tôi, hai tay đút túi quần, mắt nhìn phía trước, bộ dạng vừa nhàn nhã vừa hững hờ. Tôi còn nhớ trước đây có lần từng cùng anh đi xem pháo hoa bắn vào năm mới. Hôm đó người người chen nhau rất đông. Lúc đầu anh khoác vai tôi cùng đi, sau mấy lần tôi bị người ta đẩy lùi, anh phải buông tay ra. thì anh đổi ý, không khoác vai tôi nữa, mà lùa tôi ra sau lưng, giống như một con gà con. Sau đó hiền ngang đi trước dọn đường cho tôi. Phước rất cao, vai lại rộng nên đóng vai trò đầu tàu rất tốt, còn tôi chỉ việc thoải mái, l ẽ o đ ẽ o đi sau lưng anh. rất nhiều lần sau này. mỗi khi anh đưa tôi về tới cổng nhà trọ, tôi toàn lừa bảo anh về trước. Nhưng chỉ cần anh vừa xoay lưng, tôi lập tức lao tới, ôm c h ầ m lấy tấm lưng của anh từ phía sau. đã lâu như vậy rồi, bây giờ lại cùng đứng với anh trong một khoảng không gian chật hẹp, trước mắt là tấm lưng vững chãi đó. Tôi có chút đau lòng vấn vương, cuối cùng không kìm được mà phải lén lút nuốt lại một tiếng thở dài. cô nhìn đủ chưa? anh không nhìn tôi, chỉ hờ hững hỏi một câu. tôi thu lại tầm mắt của mình, mím môi không trả lời. sao? anh lại tiếp tục truy hỏi. tôi chưa bao giờ cảm thấy thang máy của bốn tầng lại di chuyển chậm chạp như vậy. tôi chẳng hiểu ý của anh muốn hỏi tôi là gì. tôi chỉ cúi đầu nhìn vào hai cái bóng đang đứng gần như chồng khít lên nhau. anh anh đỡ chưa? đỡ rồi, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn cô. giọng nói của anh lạnh nhạt như thế, câu cảm ơn khách sáo đó, chính thức đẩy chúng tôi về hai hướng xa nhau tít tắp. anh tỉnh lại từ lúc nào vậy? cuối cùng tôi lại mở miệng hỏi anh một điều mà tôi đau đ á u bấy lâu nay. hơn 6 tháng, sau khi sang nước ngoài, khi đó. tôi cố gắng hít sâu và cuối cùng khó khăn lắm để mở một câu g i i bày nhưng lời của tôi nhanh chóng bị đè bẹp dưới tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi anh anh c ụ p mắt xuống nhìn vào màn hình điện thoại giọng nói không còn lạnh nhạt hững hờ ngược lại vô cùng dễ nghe ừ, anh đây anh đang ở công ty ừ ừ bây giờ anh tới thằng đó luôn thằng máy vừa vặn mở ra anh vẫn vừa nghe máy vừa dài những bước chân dài về phía trước khoảng cách một bước chân mỗi lúc một kéo dài thoát cái chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của phước đâu nữa cả hành lang vắng vẻ chỉ còn lại một mình tôi anh còn không thèm ngoái đầu nhìn tôi lấy một cái huống hồ là đợi tôi cùng bước ra ngoài tôi không khỏi chào phúng tôi cười cho chính bản thân mình có lẽ với anh mà nói thì quá khứ chỉ là hạt cát dưới chân anh sớm phủi bỏ sạch sẽ từ đời nào chỉ có tôi thôi chỉ có tôi là cố chấp nếu giữ lấy hơi ấm của anh luôn luôn tồn tại trong tim lúc tôi ra tới cổng thì anh tú đang đứng đợi ở đó tôi thấy anh ấy đang d ư ớ n người nhìn về phía trước lát sau lại quay lại hỏi tôi hình như là xe của sếp có phải không nhở anh ấy tăng ca muộn vậy cơ à em cũng không rõ mà sao anh lại vào đây anh vào chờ em yên tâm, anh gọi mấy món em thích rồi đấy. tối hôm ấy ăn uống xong, anh tú chờ tôi về, giờ này muộn rồi cũng chẳng tìm thấy xe buýt ở đâu. về đến nhà bà ngoại còn ngồi đợi tôi. rõ ràng tôi gọi về báo cho bà là mình đi ăn rồi, thế nhưng bà vẫn c h ừ a lại cho tôi một bát cháo gà. vừa thấy tôi ngoài cổng, bà lật đật chạy xuống bếp mang lên. đây đây, bà vừa mới h â m lại đấy, ăn luôn cho nóng dư ơ ngà. sao bà còn chưa đi ngủ chứ? cháu bảo là cháu ăn tối ở bên ngoài rồi mà. bà còn lạ gì cái câu ăn rồi ăn rồi của mày. mau ăn hết bát c h á u này cho bà. dạo này mày càng ngày càng gầy đấy. toàn xương với xương thôi. bà ơi bà, mốt của người trẻ bây giờ là gầy đi ạ. bà đừng lo cho cháu. bà còn gầy hơn cả cháu ấy chứ. mốt v ì i m i ế c cái gì? ai theo mốt cứ kệ người ta, cứ lo ăn uống đi. có sức mà lo cho con. bà ngoại tôi nói xong lại thở dài một tiếng cả cái nhà này đều trông cậy hết vào mày đấy mày mà ốm ra đấy thì cả nhà phải làm sao tôi không muốn tâm trạng của bà ngoại lại chìm xuống đấy nên vội vàng lên tiếng được rồi mà bà cháu ăn ạ nhưng mà bà phải ăn cùng với cháu một mình cháu ăn hết bát này có khi no quá vỡ bụng đi à cha bố cô cứng đầu cứng cổ thế thì nhanh vào rửa tay đi để bà vào bếp lấy cái bát khác chia bớt ra cái phần bà nói là chia bớt ra nó chỉ đ ộ c mỗi cháo còn cả cái đùi gà to tướng bà bỏ hết sang bát cháo và bắt tôi ăn cho bằng được bà ngồi đối diện với tôi hỏi han đủ thứ chuyện hỏi về chuyện công ty chuyện mấy người bạn thân của tôi sau lâu lắm rồi không thấy tới chơi lại thêm cả chuyện của cu kem n h ắ c tới kèm bà vừa cười vừa móm m é m kể chuyện lúc chiều thằng bé ăn được một bát cháo đầy lúc nãy đi ngủ còn ăn thêm lưng bát con con cứ khen là ngon suốt đấy dạ vâng cháo bà ngoại nấu là ngon nhất bà ngoại phải sống mãi để còn nấu cháo cho hai mẹ con con ăn c h ứ a bà có phải là yêu tinh đâu mà sống mãi được trước đây thằng hoàng nó tốt tính thế nó chịu thương chịu khó tuy cục mịch một chút nhưng mà được cái thật thà bà lại cứ nghĩ cháu lấy nó rồi bà chết ấy, cũng nhắm mắt xuôi tay t h ế mà có ai ngờ đúng là chuyện đời ai mà biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai lòng người thay đổi trong ngày một ngày hai còn được huống hồ là bao nhiêu năm trôi qua như vậy tôi nắm lấy bàn tay n h ă n n h e o của bà ngoại không sao đâu bà anh ấy tính vốn không xấu, qua một thời gian nữa là anh ấy tình ngộ ngay. thì bây giờ chỉ biết cầu trời khấn vật, chưa biết làm thế nào. chỉ mong nó sớm biết mình lầm đường lạc l ố i mà sửa đổi thôi. hôm nay anh ấy chưa về à bà? nó về nó tắm rồi, sau đó lại đi đâu đó. thằng Thành nói lúc sáng, nó chỉ ở tiệm có một buổi thôi, còn buổi chiều đi đâu mất dạng. tôi thường bà ngoại đến thắt ruột thắt gan ở cái tuổi gần đất xa trời này đáng lẽ bà phải được an vui hưởng phước bên con cháu thế mà bà tôi vẫn ngày ngày cặm cụi kiếm từng bó rau mang ra chợ bán đổi lấy ít tiền ít ỏi về phụ giúp tôi không những vậy còn phải canh cánh trong lòng về bệnh tật của em tôi của kem và trên hết dù bà không nói ra nhưng mà tôi biết bà còn mang theo sự áy náy không cách gì bù đắp được dành cho tôi. Tôi không muốn bà ngoại cứ dằn vặt bản thân mình vì chuyện của tôi như vậy, nên sau đó tôi tìm thằng Thành để dặn dò nó. Từ nay em đừng nói chuyện của anh Hoàng cho bà ngoại nghe nữa. Anh ấy có làm hay không, có đi chơi với ai, có đánh nhau với ai, em đừng cho bà biết. Chắc có khi anh ấy phải dẹp tiệm sớm đấy chị. Cả tuần nay rồi, anh ấy có chịu làm đâu? anh ấy có làm thì đâu có khách chứ em cứ ở đó đi được khách nào hay khách nấy em đang định nói với chị em không làm ở đấy nữa anh hiền mới xin cho em học lớp dạy nghề làm bánh miễn phí em đăng ký đi học chưa giờ một mình em sửa xe chẳng được bao nhiêu chẳng đủ tiền trả mặt bằng chị ạ. thành nói như vậy có lý lắm hoàng làm bữa được bữa cái mà thằng Thành thì không làm được việc quá nặng. Mặt bằng tiệm là Hoàng thuê từ lâu đời của nhà người ta. Sau này người ta thấy Hoàng hay gây sự, có ý đòi lại mấy lần, nhưng nhờ có anh Hiền đứng ra nói giúp, nên mới cho chúng tôi thuê cho đến tận bây giờ. Hai tháng nay Hoàng còn chẳng chịu đóng tiền mặt bằng mà đầy hết cho tôi. đã vậy lại còn không trả tiền công cho em tôi nữa. Chị Dương này em thấy anh r ể hết cứu được rồi chị ạ. mấy hôm nay anh ấy cứ ở bên quán đánh bài suốt. ừ chị biết rồi. em bây giờ lớn rồi, biết đ i là từng mang ơn anh ấy, nhưng mà bây giờ anh ấy như thế, chị với cháu mà có gì, cứ để em gánh vác, nhá. chị không cần lo đâu. t h ế chuyện học hành làm bánh, em hỏi rõ chưa? có vất vả lắm không? em chưa, anh hiền mới bảo với em ngày hôm qua. em thấy khả quan đấy, có cái gì em tới trung tâm em tham khảo thêm. Làm gì thì làm, Thành này nhớ phải chú ý, đừng làm việc nặng quá, phải lo cho mình mới là quan trọng em ạ. Thành nghe xong cười cười, vẽ nên cho tôi một v i ễ n cảnh hết sức tươi đẹp. Chẳng phải bánh cam của bà ngoại ngon có tiếng còn gì? Sau này em học xong về mở cái tiệm con con cho bà bán. lúc đó bà ngoại không cần phải ngày ngày vác thúng ra chợ giống như bây giờ chị ạ. đợi đến lúc em mở được tiệm thì phải cho bà ngoại hưởng phước, c h ứ a i lại để cho bà đi bán bánh chứ. Ừ nhở, t h ế thì cho thằng kem đứng bán chị ạ. À. à mà ngày kia kem tái khám có phải không chị? Có cần em đi cùng không? Không cần đâu, mình chị đi được rồi. Thôi bây giờ ngủ sớm, nhớ những gì chị dặn đấy nhá. đến ngày thứ hai tôi xin nghỉ nguyên ngày cả buổi sáng đưa con đi chơi với cây mai buổi chiều đến bệnh viện ngày đó mãi tới sau này cây mai mới liên lạc được với tôi khi ấy tôi lấy chồng sinh con rồi từ mấy năm nay nó vẫn đều đặn giữ liên lạc với tôi nhưng chúng tôi lại ít gặp nhau lắm lần này vừa nhìn thấy mẹ con tôi bước xuống từ bến xe buýt nó vội vàng chạy tới hồ hởi ôm lấy kem xem nào xem nào thằng chó con của gì để gì b ế thử xem, kèm có nặng không nhá? Thằng bé vốn gầy gò hơn những bạn bè cùng tuổi, ấy vậy mà nó vẫn b ế lên, vừa lắc lắc vừa khen. kèm nặng thế này chắc là ăn giỏi lắm có phải không? Thế bây giờ k e m thích ăn cái gì? Dì dẫn đi ăn nhá. Nó vừa nói vừa kéo khẩu trang của con tôi xuống, khi khẩu trang vừa kéo xuống t ớ i cầm thằng bé, thì mai sững sờ vài giây. Ờ con tôi bình thường không quá nhút nhát nghe tới ăn liền t o e t é t nói ngay cháu thích ăn kem mà <cười> ăn kem à? Ừ, sao lại ăn giống y như mẹ cháu thế nhưng mà mình đi ăn gà rán trước sau đó gì đưa cháu đi mua quần áo sau đó còn phải đi chơi nào khi nào chơi đói xong thì chúng ta ăn kem nhá này mai ơi mày bày ra ít trò thôi đầu giờ chiều tao phải đưa nó tới bệnh viện rồi đấy mày yên tâm đi, tao tự biết căn thời gian. Hơn nữa chiều nay tao r ả n h để tao c h ở hai mẹ con mày đi luôn. Tôi chẳng muốn phiền tôi nó nên bảo nó không cần chờ tôi để hai mẹ con tôi tự đi được rồi. Thế nhưng nó là đứa nhiệt tình lắm, khoát tay nói ngay cần cần cần. s ù sao ấy tao đang không có việc gì làm, đi cùng với mẹ con mày cho vui. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, tò mò hỏi tiếp. cái đấy à, ý tao là anh Phước ấy hai bọn mày gặp lại nhau cảm giác thế nào còn thế nào được nữa thì tao giống như mấy trăm nhân viên khác trong công ty thôi quan hệ cấp trên và cấp dưới không có đãi ngộ gì đặc biệt à không có mà tao không mong có cái gì đặc biệt hết thế chuyện cũ hai người không ai đề cập đến à mày không hỏi tại sao anh ấy lại đột ngột quay về và anh ấy tỉnh lại từ lúc nào à tôi nhớ lại lúc hiếm hoi mình có đủ can đảm mờ lời hỏi là lúc gặp anh trong thang máy nhưng rồi cuối cùng anh lại c ó điện thoại hình như đến ông trời cũng cảm thấy tôi không cần phải tò mò về những chuyện vốn đã trôi đi vào dĩ vãng như vậy tôi lắc đầu không có cơ hội anh ấy mới về nên rất bận tao cũng nhiều việc từ hôm đó tới nay chỉ mới gặp nhau có ba lần toàn là vì công việc mày à? này, có thật là không sao chứ? ừm, không sao. với cả bây giờ tao có gia đình rồi, tò mò lưu tâm tới những chuyện đó, dường như không hợp cho lắm. thôi, thế cũng được. nhưng nếu mày khó xử hay không thoải mái, hay là mày sang làm cùng tao, hai đứa mình hợp vía nhau lắm, hợp tác với nhau có khi chẳng mấy mà giàu đấy. bạn tôi mới mở một cửa hàng mỹ phẩm bước đầu cũng còn nhiều khó khăn trước đây sau khi học xong nó về quê kiếm việc cho gần gia đình mãi sau này ở quê kiếm tiền khó khăn nên nó mới quyết định chuyển ra đây bởi thế mới tìm cách liên lạc được với tôi đi dạo một vòng cây mai mua cho kem cơ man nào là đồ chơi quần áo xong rồi lại kéo nhau vào một quán cà phê có chỗ vui chơi cho trẻ con tôi nhìn túi đồ to tướng ái ngại với nó mày mua nhiều thế này làm cái gì? Tiền có dễ kiếm đâu? đúng là không dễ kiếm thật, nhưng mà tao còn hơn mày. c h ả mấy khi mới gặp thằng bé, tao lo được mà. Nó vừa nói vừa lôi trong túi ra một bộ mỹ phẩm, rồi chặt lưỡi nhìn tôi. Suýt chút nữa là quên mất. Đây, cái này cho mày. Không được đâu, tao không thể nào nhận nhiều như thế này được. Mày đừng khách sáo, tao với mày là gì với nhau? là bạn thân cơ mà, bạn cùng phòng đấy. À phải rồi, mày nói kem bị làm sao? Làm sao mà phải tái khám? Tôi với nó tuy rằng hay liên lạc nhưng mà những chuyện này tôi chẳng kể cho nó nghe. n ó khởi nghiệp đủ vất vả lắm rồi, lần nào c ó gọi cho nhau chúng tôi chỉ toàn ôn những chuyện vui. n ó thậm chí còn chưa gặp Hoàng lần nào. Lần đầu tiên biết tôi lập gia đình, nó tròn con mắt sừng sốt hỏi tôi. thật á, thấy chồng mày làm việc gì, anh ấy có tốt với mày không? chắc là đẹp trai lắm à? thật ra nó hỏi thế không có gì lạ l ẫ m ai chẳng biết ngày còn đi học, tôi đeo bám theo Phước cỡ nào c ơ chứ, những ngày tháng tôi ngất ngây hạnh phúc bên cạnh Phước, nó đều chứng kiến, nó thừa biết tôi yêu anh đến mức nào, thế nên khi biết tôi nhanh chóng như vậy kết hôn, nó không tin là đúng. lúc đó tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười méo mó đối với một loạt câu hỏi của nó tôi chỉ trả lời hai câu đầu thôi anh ấy mở tiệm sửa xe gần nhà bố mẹ không còn ai bây giờ thì về ở cùng với bà cháu tao đối tốt với tao lắm thế thôi cũng được xem như có người đàn ông trong nhà để mà nhờ cậy lâu như vậy rồi mỗi lần nó hỏi về hoàng tôi chỉ có một câu trả lời cũ nó tưởng thật lần nào cũng động viên tôi. Thế thì còn gì bằng chứ? Cũng mừng cho mày. Nó ngồi từ bên này vươn mắt sang quan sát con tôi đang ở bên khu vui chơi. Thằng bé được cái rất biết nghe lời, chỉ loanh quanh chơi với mấy trái bóng nhựa, chứ không chạy nhảy leo t r è o chơi những trò khác. Chỉ thế thôi. Mà thấy con lại đứng thở dốc mấy lần. Thằng bé càng lớn càng kháo khỉnh, sinh trai thật. chắc là giống bố nó. tôi đưa ly nước trước mặt lên uống cạn. thấy mai vẫn tiếp tục liên t h u y ê n coi kìa, mặt mũi thế kia, thêm hàng lông mi cong cong thế kia, thì lớn lên ấy, chắc lại sát gái phải biết. mà đúng là muôn đời vẫn trung thành với tiêu chuẩn chọn trai nhỏ cả chục năm, mày có thay đổi đâu. ngày đó vào trường hết năm đầu tiên, bước sang năm thứ hai, khi đám bạn tôi bắt đầu biết tán t ì n h nhau. thì tôi chưa hề có lấy một mụn tình cảm, kể cả thời đi học. Chúng tôi đúng là nói ra không tin, nhất mực bắt tôi phải khai ra tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình như thế nào. Lúc đó tôi chỉ cần nói rằng đẹp là được, những cái khác tính sau. Sau này tôi yêu anh, bọn nó lại bắt đầu giơ ngón tay cái gật gù khen tôi. kể ra c á i dương nói có lý, giận nhau đến mấy mà quay sang nhìn thấy một người đẹp trai như thế. ngồi bên cạnh, tự nhiên mọi buồn đau, giận hờn xí xóa được hết. May là cây mai còn chưa gặp hoàng. Tôi không có ý chê hoàng xấu, nhưng mà để nói đẹp thì còn cách xa lắm. Tôi cố gắng hết sức để kéo giãn cơ hàm của mình. Nếu không v ẻ mặt của tôi lúc này trông thực sự khó coi. Kèm có nhiều nét giống với cậu nó. Ai cũng bảo thế mày ạ. À? à, giống thành à? trước đây tao từng gặp một lần thằng bé cao cao gầy gầy da trắng thế bây giờ thế nào vẫn ngon trai như thế á? còn thế nào nữa ngoài cao hơn da thì chẳng có thêm miếng thịt nào đắp vào người nó thế bệnh tình của nó thế nào có tiến triển gì không vẫn vậy hai tháng truyền máu một lần mỗi năm phải làm thải sát vài lần cơ đều đặn như một vòng tuần hoàn thế thôi chẳng có gì mới không sao đâu được thế là đỡ rồi đời mà đừng có nhìn lên đôi khi mình phải học cách cúi đầu như thế mới thấy mình còn may mắn hơn khối người cố lên dương à tôi còn chưa đủ thấp sao đang còn chỗ mà cúi nữa sao có điều nó nói không sai bao nhiêu năm nay dù trải qua đủ loại biến cố khó khăn tủi nhục cỡ nào thì chẳng phải tôi đang từng ngày từng ngày lê bước chân nặng nhọc chậm chạp nhích về phía trước đấy thôi. Bên cạnh tôi luôn có những người đối tốt với tôi, tốt đến tận cùng, giống như nó chẳng hạn. Sau khi nghe tôi nói đến bệnh tình của Kem, nó sừng sốt tròn mắt, lát sau lại dưng dưng k h ó e mắt hỏi tôi. Sau lâu này mày không bảo với tao, dù tao chẳng giúp được gì, ít nhất thì mày phải kể với tao chứ? Tại tao chưa có cơ hội. với cả ngày nó còn bé, tao luôn hy vọng lỗ thông tự biết. Mãi tới vài năm trước mới có chỉ định phẫu thuật. Thế tại sao chưa phẫu thuật? Còn phải để nó lớn lên, nó được bình thường như những đứa trẻ khác chứ? Cái đó tao chưa gom đủ tiền. Mấy năm nay chồng tao làm ăn không tốt. Nó nghe xong vươn người ôm lấy vai tôi. Dương, tao xin lỗi. Thế mà trước đây tao còn trách mày không chịu chăm chút cho bản thân, tao còn chê mày da dẻ nám sạm, chê cả mái tóc bù xù như đám cỏ cháy của mày. Tao, tao xin lỗi. Thôi được rồi được rồi, mày đừng nói nữa, càng nói hóa ra mày lại càng chê tao đấy. Thôi được rồi tao không chê. Để cuối tháng này tao tổng kết lại sổ sách xem còn dư được bao nhiêu, tao cho mày mượn nhá, mày không cần phải lo. tao chưa bị đói đâu mày sao thì bộ mỹ phẩm đấy tối nay về đưa ra mà dùng hết đấy lại bảo với tao tao chẳng có tiền mà giúp mày nhưng mỹ phẩm đảm bảo cho mày xài miễn phí từ nay cho đến khi tao đóng cửa tiệm trời đất ơi mày nói thế tao mới không dám dùng đấy mệt quá tính tao không khéo ăn khéo nói nhưng mà đại ý là trường nào tao còn bán ấy. thì tao còn đầu tư cho mày, mày xem đi bây giờ, mày làm chung với người yêu cũ, tôi vội vàng ngăn nó, cũ rồi mày à, cũ rồi, đừng nhắc đến nữa, thì biết thế, nhưng mà dù sao mày không thể nào để cho anh ấy nhìn thấy vẻ tiểu t ụ y của mày được, không thể nào ngon n g h ẻ như ngày xưa, thì mày phải sáng sủa, dễ nhìn một chút chứ, đừng có chênh lệch quá, nhớ chưa? Đầu giờ chiều, cây mai lại chờ hai mẹ con tôi đến bệnh viện. Tới chỗ quầy đăng ký, thằng bé buồn ngủ nên ngủ luôn trên tay tôi. Cây mai nhanh nhẩu nói với tôi: Đồng thế này, chờ đến lượt nó chắc là còn lâu đấy. Mày cứ bế cho thằng bé ngủ thêm một lát. Mày đưa sổ đây, tao đi làm thủ tục cho. Vậy mày giúp tao nhá. Sổ khám bệnh với thẻ bảo hiểm đều nằm hết trong túi. Đợi khoảng gần một tiếng sau. cũng tới lượt kem vào khám. vì vừa ngủ được một lát, lại thêm trong tay đang cầm sẵn máy bay mô hình, nên thằng bé vừa được gọi dậy, liền lập tức tươi tỉnh ngay. trong khi đợi kết quả chụp phim, tôi tranh thủ pha cho con bình sữa. bình thường tuổi này đáng ra những đứa trẻ khác đã uống sữa tươi, nhưng vì thằng bé quá gầy, lại thêm ăn uống kén, nên tôi phải tranh thủ cho uống thêm sữa công thức. lúc đứng ở cuối hành lang lấy nước nóng. tôi nghe có mấy y tá nữ đang đứng pha cà phê gần đó xì xào bàn tán với nhau đại ý họ đang nói tới chương trình mổ tim miễn phí do một mạnh thường quân nào đó tài trợ mấy hôm trước vị mạnh thường quân đó còn tới nơi để trao quà thăm hỏi các bệnh nhi trước khi vào phòng mổ đấy cao cô nói xem người đó như thế nào chắc là một người lớn tuổi à nếu không thì chắc là bước sang tuổi già trước đây bố tôi nói rằng con người bố lúc còn trẻ chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền và kiếm tiền tới tuổi này rồi mới nhận ra tiền là gì mệnh là gì sau đó ông ấy cũng rất tích cực đi làm từ thiện đấy cô y tá này vừa nói vừa diễn đạt lại từng biểu cảm của bố mình từng động tác lời nói đều nhấn nhá rất cuốn hút chắc là doanh nhân trẻ thôi họ làm như vậy để xây dựng hình ảnh cho mình số người đồng ý rất nhiều tuy nhiên cô gái từng gặp mạnh thường quân đó lại phản bác ngay. Nếu như họ muốn xây dựng hình ảnh cho công ty, thì nhất định là truyền thông rầm rộ. Đằng này các cô thử nghĩ mà xem n h á 10 ca phẫu thuật cho một đợt. Thế nhưng trong các cô có ai từng thấy mặt mũi người này chưa? Ừ, chưa hề. Nghe nói đến tặng quà cũng là đột xuất đến, không cho ai biết trước. Chưa hề để lộ danh tính, chỉ nói mình là người đại diện thôi. Không nói thì làm sao các cô biết được chứ? Chính là bác sĩ Đình tiết lộ cho tôi. Cái này là bí mật đấy nhá. Vậy thì chắc chắn là trường hợp thứ nhất rồi. Muốn làm từ thiện để thanh thản ăn hưởng tuổi già. Không hề. Mọi người có biết không? Người này còn rất trẻ, cao giáo phong độ, sáng đẹp mặt đẹp, không thể nào c h ê vào đâu được đâu. Tôi p h a sữa xong liền vội vàng quay trở lại chỗ cái mai và kem đang đợi. tiếng tán thưởng sau lưng tôi mỗi lúc một nhỏ hơn người này ấy nhá nếu như đi làm người mẫu ấy, chắc chắn nổi đỉnh nổi đám cho mà xem đúng là đáng tiếc thật mà tại sao có người vừa đẹp lại vừa tốt thế nhở thì t h o ả n g tôi nghe về các chương trình tài trợ mổ tim miễn phí cũng có một lần từng đăng ký cho kem nhưng đáng tiếc là tôi chưa gặp vận may lần này xem ra lại giống như lời của bà ngoại tôi nói vận may chưa bao giờ tự nhiên mà rơi xuống đầu của tôi cả. Và lần này lại giống vô số những lần trước, bác sĩ xem phim của thằng bé lại vừa chép miệng hỏi tôi. Cô định khi nào sắp xếp mổ cho con đây? Dựa theo tình hình của thằng bé, tôi khuyên cô không nên kéo dài lâu hơn. Tôi xoắn hai bàn tay vào nhau, vẫn là câu trả lời quen thuộc của hơn một năm về trước. Cái đó, tôi chưa gom đủ tiền. Bác sĩ xem, có thể cho tôi đợi đến sang năm có được không? Bác sĩ đưa phim chụp ra trước mặt tôi nói tiếp: Cô xem đi, lỗ thông trên vách ngăn của thằng bé rất lớn. Nếu không phẫu thuật sớm, thì thêm một thời gian nữa nó gặp rất nhiều hệ lụy. Những điều này tôi đều nói trước với cô cả rồi, có phải không? Vâng, tôi biết. Tôi biết là hoàn cảnh khó khăn của cô, nhưng mà không thể vì vậy mà kéo dài lâu hơn được. hơn nữa cứ uống thuốc hỗ trợ thế này không phải là cách đâu cô nên cân nhắc sớm cho thằng bé phẫu thuật đi vâng tôi sẽ cố gắng xoay sở thôi được rồi tôi kê thuốc kiểm soát nhịp tim cho thằng bé tình hình trước mắt ý phải kê thêm thuốc điều trị suy tim thuốc lợi tiểu giãn mạch phổi cô nhớ chú ý theo dõi chặt chẽ và quay lại ngay khi bệnh nhân có biểu hiện bất thường cô nhớ chứ vâng vâng tôi hiểu rồi thấy tôi còn ngập ngừng chưa đi, vị bác sĩ lại hỏi thêm. Hay là cô còn gì chưa hiểu sao? À, dạ thưa, lúc nãy tôi nghe có một vị mạnh thường quân nào đó hỗ trợ cho mấy bệnh nhi mổ tim miễn phí. Tôi muốn hỏi là có cách nào để gặp được người này không ạ? Bác sĩ nghe xong đặt bút xuống nghiêm túc nói với tôi. Đúng là gần đây có mạnh thường quân hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim. cho 10 bé, nhưng m à hồ sơ đủ rồi. Hơn nữa 10 trường hợp này nhập viện theo dõi, chờ sắp xếp lịch mổ cả rồi cô ạ. Dạ vâng, tôi vô tình nghe được gần đây, thưa bác sĩ, tôi quả thật hiện tại vô cùng khó khăn. Tôi ngập ngừng, quả thật không phải đi đến bước đường cùng thì tôi không bao giờ làm khó cho vị bác sĩ như vậy. Tôi biết những trường hợp được hỗ trợ. cũng rất khó khăn. Nếu như tôi có thể tự mình lo liệu hoặc là tình trạng của con tôi chưa đến nỗi gấp lắm, thì tôi không bao giờ làm phiền đến bác như vậy đâu ạ. Nói thật với cô, là những trường hợp này đều có hộ khẩu vùng sâu vùng xa. Nếu không thì mồ côi bố hoặc mẹ. Có trường hợp thì bố mẹ mang bệnh hiểm nghèo. Những hồ sơ này đều là từ dưới xã đề xuất lên. Quy trình đánh giá như thế nào thì tôi không rõ. Cái này không thuộc quyền của tôi. Vâng, tôi hiểu. Tôi chỉ muốn nhờ bác sĩ có thể giúp tôi liên hệ với người này có được không? Anh giúp tôi với. Nếu được thì được mà không được thì thôi. Tôi muốn được thử vận may của mình xem thế nào. Không được đâu. Cậu ấy không muốn tiết lộ danh tính. Hơn nữa, nếu như tôi giúp cô thế này thì không phù hợp với quy định. Tôi không muốn làm khó vị bác sĩ này. Với lại những trường hợp mà bác sĩ kể trên. còn khó khăn gấp bội lần tôi, c ò n tôi không mồ côi, bố mẹ nó không tàn tật, hộ khẩu của tôi không thuộc vùng nông thôn, làm sao có thể thuyết phục được vị mạnh thường quân đó cơ chứ? bác sĩ thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi, có lẽ động lòng thương cảm, cuối cùng tặc lưỡi nói với tôi: Thôi được rồi, tôi tìm cách, sau đó tôi có thể giúp cô tìm được số điện thoại của họ. Còn bây giờ. tôi không nói trước được đâu, vâng vâng cảm ơn bác à, bác sĩ nói xong liền lấy máy d a o gọi cũng không giải hiểu cho tôi bước ra khỏi phòng mà tôi thì đang nôn nóng đợi xem có hy vọng gì hay không nên tôi cố ý nán lại một chút, ừ ừ. có một bệnh nhi, ừ hơn 5 tuổi hoàn cảnh của cậu bé này vô cùng đáng thương bố mẹ làm công việc tự do công việc bấp bênh thu nhập thì không được ổn định Ừm, cậu xem có hỗ trợ được không? Tôi chẳng biết người kia nói gì. Bác sĩ cúp máy xong lại quay lại dặn dò tôi. Cậu ấy nói đang trên đường đến đây để thăm người quen. Cô xem, tôi nói thế này được không? Hay là cô đợi một lát đi, lát nữa gặp rồi tự cô trình bày hoàn cảnh xem thế nào nhá. Tôi vui lắm, gấp gáp gật đầu đồng ý. d ạ được, vậy tôi đợi ở đây. Khi nào người đó tới? Bác sĩ báo cho tôi một câu ạ? Không, cô đợi ở đây làm cái gì? Cậu ấy có đến tìm tôi đâu? Cậu ấy đi thăm người bệnh. À, vậy thế này nhá, cô cứ ra ngoài cho thoáng, để tôi xem tình hình thế nào, rồi tôi gọi cho cô. Tôi vội vàng cảm ơn bác sĩ Đình, rồi bé con ra ngoài, ra tới cửa thì anh ấy lại gọi lại. Mà chuyện này cô không được nói cho người khác biết đâu. lát nữa gặp người ta có cái gì cô không được quá phô trương cô hiểu ý tôi chứ vâng vâng tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ tôi đưa con ra chỗ cây mai c ó vẻ như nó đang rất sốt ruột vừa thấy mẹ con tôi nó liền lao tới hỏi ngay sao rồi sao mà lâu thế không sao mày b ế thằng bé giúp tao nhá tao đi lấy thuốc thế tao ra ngoài vườn hoa phía trước tao đợi mày nhá ừ này đừng để cho thằng bé chạy nhảy nhá tôi lấy thuốc xong bước ra ngoài thấy hai dì cháu đang ngồi tô màu thằng bé có vẻ khoái trí đứng từ xa thấy cười tít cả mắt bà được cây mai đúng là giỏi chiều con nít mặt mày quần áo bị dính màu t ù m l u m mà vẫn cặm cụi ngồi tô tượng cùng với kem tôi biết nó đang rất bận rộn mất công đưa chúng tôi đi cả ngày rồi tôi không muốn nó ở lại thêm nữa mày cứ về trước đi. lát nữa hai mẹ con tao tự về được rồi. nhưng mà chưa xong à? sao không về luôn bây giờ? Ừ, m tao còn có chút việc. mày cứ về trước đi. tôi kể sơ cho nó nghe về chuyện mình muốn ở lại gặp mạnh thường quân. nó nghe xong gật gù nói với tôi. ước gì lần này mày gặp may mắn một lần. thế thôi. để tao cùng đợi luôn với mẹ con mày. thôi. mày mất công cả ngày hôm nay rồi, ô i giời ơi, một ngày với gần một ngày có khác gì nhau đâu. Hơn nữa lát nữa mình mày vào gặp người ta thôi, Chứ mày đưa theo bé kem làm gì, nó quậy phá nghịch ngợm, lại khó t r ì n h b à y hết đầu đuôi câu chuyện, hiểu chưa? Thế rồi ba chúng tôi cứ như vậy đợi hơn một tiếng đồng hồ, thì tôi mới nhận được điện thoại của bác sĩ Đình, anh ấy r ụ c tôi. Cô nhanh tới phòng làm việc của tôi ở văn phòng khoa. cô có biết không? dạ hình như tôi biết đã lầu 8 nhá đi qua khu nội trú cô d ẽ phải tới văn phòng khoa cô tranh thủ đi cậu ấy không có nhiều thời gian đâu tôi vội vã cúp máy rồi chạy nhanh tới thang máy bấm số lên lầu 8. dù biết chỉ là hy vọng mong manh nhưng mà tôi phải cố gắng nắm lấy cọng dơm cứu mạng này mấy năm này tôi cố gắng hết sức rồi việc gì có thể làm được tôi đều làm hết cả rồi chi phí gì có thể cắt bỏ tôi đều cắt bỏ hết rồi. đừng nói là nhu cầu của bản thân mỹ phẩm chăm sóc da hay đồ trang điểm quần áo mới đều là những thứ xa xỉ tôi bỏ quên từ lâu lắm rồi. thậm chí đến bữa ăn hàng ngày cũng càng ngày càng đạm bạc vì trong nhà toàn là người già và người đau ốm tôi cũng mặc kệ thôi. đến cái tivi cũng là tivi cũ từ lâu đời để lại cái máy tính cũ bố tôi mua lại của người quen từ thời tôi còn đi học mãi tới năm ngoái vì thấy kem thích xem thế giới động vật bình thường sức khỏe không cho phép nên chẳng vận động được nhiều giống như mọi người nên tôi thương con quá bấm bụng bỏ ra gần 10 triệu để mua cho con cái tivi tháng trước lại phải móc túi để trả n triệu tiền mặt bằng sửa tiệm cộng với 20 triệu tiền nợ cho hoàng thành thử số tiền dành dụ phẫu thuật cho kem cũng vì vậy mà vơi đi một chút khi tôi tới văn phòng khoa nghe có tiếng của bác sĩ đình phát ra từ bên trong cậu xem hoàn cảnh của cô gái này nói ra vô cùng đáng thương mấy lần trước nhập viện nhưng mà tiền viện phí cứ nợ mãi đ ấ y chia ra đóng thành nhiều đợt chưa chẳng có lần nào đóng được một lần chẳng phải còn có chồng cô ta sao anh ta đâu đừng nói đến cái tên đàn ông tệ hại này cậu xem đã không có tiền đóng viện phí mà có lần nào tới đây chăm con kết quả thế nào chưa chăm được ngày nào lại gây sự đánh nhau với người ta còn suýt chút nữa bị người ta kiện cho đi tù đấy tiếng của người đàn ông kia rất nhỏ nên tôi không nghe rõ anh ta nói gì chỉ nghe bác sĩ đình tiếp tục nói đỡ cho tôi cái đó thì tôi không hiểu lắm nhưng mà cô vợ này xem ra cũng là người đàng hoàng sống có tình có nghĩa có vẻ như nếu không có vị bất đắc dĩ thì chẳng muốn mang nợ ai bao giờ. c ó lần tôi thấy cô ta khó khăn quá nên đóng giúp tiền viện phí cho một đợt, không có nhiều nhặt gì. Thế mà đến khi tôi quên, cô ấy lại mang tiền đến trả cho tôi. Còn ấy n á y xin lỗi vì chậm đấy. Ơ, cô Dương, cô vào đây đi. Bác sĩ Đình nói tôi đó thì nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa nên nhiệt tình gọi tôi vào. lúc này văn phòng khoa chẳng có ai khác ngoài anh ấy và người đàn ông kia đang đứng khuất sau bức tường vào đây để tôi giới thiệu một chút tôi bước thêm mấy bước thì sững sờ đến mức suýt chút nữa đánh rơi cả túi hai chân tôi cứ như vậy trôn chặt một chỗ không thể nào nhúc nhích được ánh mắt như có nam châm dính chặt lấy gương mặt quen thuộc trước mắt tôi đây là phước bạn tôi đây là mạnh thường quân mà cô đang cần gặp đấy bác sĩ đình vẫn tiếp tục nhiệt tình giới thiệu còn đây là cô dương mẹ của bệnh nhân mà tôi vừa nói với anh có vẻ như phước cũng giống như tôi cả hai chúng tôi đều không lường trước được tình huống này anh sững sờ nhìn tôi mấy giây tuy nhiên chỉ vài giây sau anh khôi phục được dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày ánh mắt của anh sắc như dao thâm sâu như biển lớn d ừ n g lại dò xét tôi thêm một chút, rồi sau đó thản nhiên rời đi. Trong cuộc đời này, tôi đúng là trải qua trăm nghìn nỗi nhục, chuyện xấu xa, chuyện khổ sở nào tôi cũng từng trải qua. Thậm chí lần mà Hoàng đánh người ta đến mức mẻ xương, tôi lúc chăm kem mà bác sĩ Đình vừa kể, tôi còn phải quỳ xuống mà cầu xin họ đừng có kiện Hoàng ra tù. Những lần đó tôi càng nhẫn nhịn chịu đựng. thì tôi lại càng tôi luyện cho tôi biết nhẫn nhịn chịu đựng hơn chuyện sau này nhục nhã hơn chuyện trước chuyện sau này đau lòng hơn chuyện trước nhưng tất cả rồi cũng qua thế nhưng vào giây phút này sự nhục nhã gom góp của 6 năm qua chẳng bằng vài khắc đối diện với phước trong tình cảnh chớ treo này tôi tưởng anh chính là vị cứu tinh của tôi hóa ra cuối cùng lại biến vận khí của tôi trở nên đen đ u ổ i như vậy. Bây giờ anh đang là người ban ơn, còn tôi là kẻ hèn mọn, đang định mở lời cầu cạnh được anh ban ơn. Tôi nghe nói rằng cô có việc muốn gặp tôi. á n h mắt mênh mông và đen t h ă m t h ẳ m của anh thêm một lần nữa x á i vào tim tôi. Tôi nghẹnứ nơi cuống họng, nghẹn ngào chẳng nói được lời nào. lời nói xa lạ và hờ hững của anh như vọng về từ một thế giới khác. tôi biết anh hận tôi đến tận xương tủy. năm ấy không những tôi t á n nhẫn nói lời chia tay anh, mà đến bây giờ khi còn chưa rõ anh sống chết thế nào, tôi đã kịp lấy một người đàn ông khác sinh con cho một người đàn ông khác. bất chấp việc anh phải trải qua sáu tháng trời đằng đẵng hôn mê bất tỉnh vì tôi, tôi cứ như vậy trôn chân tại chỗ, không thể nào quay đầu. không thể nào trốn chạy, tất cả những gì đẹp đẽ nhất của những năm tháng qua bị chính tôi xé nát vò vụn. Bây giờ chỉ còn cách đối mặt mà thôi. s a u năm trước tôi đúng là một đứa con gái nghèo nhưng giàu lòng tự trọng, cao ngạo bất cần. s a u năm sau trải qua đủ loại khổ đau cay đắng, bị người ta dẫm dưới chân, tôi nhận ra rằng tự trọng suy cho cùng chẳng thể nào đổi lấy cơm mà ăn. không thể đổi thành tiền mà chữa bệnh cho con được. thế thì tôi cứ phải cố chấp ngẩng cao đầu, ôm lấy cái danh dự trong hão huyền đó làm cái gì cơ chứ? tôi cố sức nuốt lấy ngụm khí nóng r ự c đang trực chờ quấn quanh cổ họng bình tĩnh nói: chào anh, tôi là mẹ của bệnh nhân mà bác sĩ đình vừa nhắc tới. vị bác sĩ đình nhanh chóng bổ sung. tôi biết cậu mới về nước lại hỗ trợ cho rất nhiều ca như vậy quả thật không dám làm phiền cậu nhưng mà cậu xem con của cô đâu thằng bé an phúc đâu anh ấy quay sang hỏi tôi uhm, con tôi được gì nó đưa về trước rồi anh mắt thâm sâu tĩnh lặng của anh dường như s é t qua vài tiêu phức tạp ký ức tươi đẹp của ngày đó một lần nữa lại kéo về trong đại não của tôi phước này có ai nói với anh tên anh rất đẹp chưa nhở an phước an phước em rất thích cái tên này tôi vừa cười vừa lầm bầm gọi tên anh tên anh là do bà nội đặt đấy thời đó mà bà nghĩ ra được cái tên đẹp như vậy c h ú n g tỏ rằng bà nội anh là một người đi trước thời đại trả bù cho bố em gì cả bố em thì sao thì bố em đặt tên gì mà chán chết? gì? anh thấy tên dương rất đẹp mà. Ừ. thị dương, văn thành, bố em đặt cái gì thế chứ? áp dụng đúng nguyên tắc là trai văn, gái thị à. lúc này anh véo má tôi và cười rất tươi. vậy sau này anh gọi em là an dương, được không? như vậy thì hai chúng ta đều có tên gần giống nhau. thôi, an dương nghe càng kỳ khôi. em c h ả thèm có cái gì đâu mà kỳ sau này sinh con xong mình đều lót chữ an hết như thế chẳng phải là cả nhà mình đều an à để xem nào con trai tên là an phúc còn con gái anh c ó thôi đi không còn chưa ai nói gì em bảo em lấy anh đâu chứ anh đừng tính xa như thế anh ôm lấy eo tôi và gì xuống cắm liên tục rụi vào hõm cổ không ngừng tôi nghiêng người ra sau vừa đ ầ y anh vừa nói này em nhột buông em ra đi không buồng đấy để xem từ nay em còn dám nói là không lấy anh nữa không thả em ra em không chỉ lấy anh còn sinh con cho anh sinh cho anh an phúc này an châu một nhà cùng an có được không nhờ nếu không thì đợi đợt sau nếu đợt sau cậu còn hỗ trợ thì lưu ý về trường hợp này giúp tôi tiếng của bác sĩ đình kéo tôi trở về với thực tại đoạn ký ức ngày đó cũng vì vậy mà khép lại vĩnh viễn trôn chặt trong tim đớn đau nằm tại đó hạnh phúc cũng nằm tại đó không có cách nào quên đi được tôi cũng không hy vọng anh sẽ nhớ tới những chuyện vốn xa lắc xa lơ như vậy nếu có thể thì tôi còn ước gì anh cứ quên tôi đi xem nhiều đoạn ký ức của hai chúng tôi ngày đó vốn chưa từng tồn tại năm đó tôi sinh kem lúc mới hơn 8 tháng là sinh non do một lần bất cẩn té ngã sinh con xong tôi bị băng huyết mẹ nằm trong phòng cấp cứu con nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dòng dã suốt mấy tuần kem vừa sinh ra được chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh vừa x a n h sao vừa t í m tái lúc đó có đôi lúc tôi ngỡ như mình chẳng còn được gặp lại con thời gian đó em trai tôi còn học cấp 2 bà ngoại không dành đường xá nên chẳng thể nào vào viện chỉ có mình hoàng ngài đi làm tối đến lại tất tả chạy vào bệnh viện với mẹ con tôi gần một tháng sau kem được về nhà lúc đi làm giấy khai sinh cho con tôi đúng là tôi có nghĩ đến lời của anh nói ngày trước nhưng hơn hết tôi là vì muốn cho con mình luôn có phúc được bình an lớn lên mỗi ngày lúc nãy khi bác sĩ đình nói đến tên của con trai tôi dường như trong đáy mắt anh có sẹt qua vài tiêu phức tạp hoặc là do tôi nghĩ quá nhiều đó chỉ là chuyện nhỏ vặt v ã n h đã trôi qua từ lâu lắm rồi anh còn để tâm đến làm gì chứ tôi hít vào một hơi để cho cục khí nóng đang chặn ngang cuống họng được nuốt vào bên trong cuối cùng có thể thốt ra được câu cần phải nói rất mong được anh giúp đỡ nếu không thể thì tôi có thể xin hỗ trợ bao nhiêu phần trăm đó cũng được. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó lại có thể đứng trước mặt anh quỵ lụy cầu xin được anh ban ơn như thế này. Càng không ngờ mình có thể nói một cách nhẹ bẫng, tựa như lông hồng như thế. Ánh mắt của Phước vươn qua vai tôi, dừng lại nơi ánh sáng rất mỏng phản chiếu trên ô cửa kính, khóe môi nhếch lên một cách đầy châm biếm. Thằng bé An Phúc này. quả thật rất dễ mến, lành lợi hoạt bát, lại còn hiểu chuyện như một ông cụ non ấy. Nếu cậu mà gặp nó, chắc chắn là cậu rất thích. Lại là giọng của bác sĩ Đình. Nếu n h ư lúc trước anh ấy nói tốt về con tôi như vậy, tôi nhất định vô cùng cảm kích. Nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. Anh ấy càng nói, tôi lại càng không kiềm chế được cảm xúc hỗn độn đang chảy trong tim mình. Phước lúc này hững hờ nói ngay. tôi không phải là người dễ thích người khác như vậy ý tôi là thằng bé rất dễ mến chỉ đáng tiếc là bị bệnh nên hơi xanh sao nếu không thì rất là trắng trẻo đẹp trai tôi lời của tôi ngay lập tức bị đè lại dưới lời nói dịu dàng thoải mái vang lên từ bên ngoài em biết ngay là anh ở đây mà thật không biết anh đến thăm bố em hay là đi thăm anh đình đây n g o à i cửa vang lên tiếng gọi giọng nói cực kỳ êm tai người con gái đang bước vào có làn da trắng sứ, ăn mặc thời thượng, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng tuy không quá xuất sắc nhưng lại vô cùng có khí chất cô ấy nhìn thấy tôi thì hơi sững lại một chút nhưng nụ cười vẫn không hề nhạt đi ơ hai anh còn có việc à vậy em xin lỗi vì làm phiền bác sĩ đình nhanh chóng xua tay giải thích có còn việc gì đâu đây là người nhà bệnh nhân của anh thôi c o n của cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh nên đang muốn nhờ bạn trai em hỗ trợ chi phí cô ấy có vẻ rất thân thiện chẳng quan tâm tới sự gượng gạo của tôi mà bước tới bên cạnh tôi nhỏ nhẹ thật là tội nghiệp con của chị lớn chưa à, thằng bé 5 tuổi còn nhỏ quá mà phải chịu thiệt thòi rồi cô gái đó quay sang bên cạnh anh. dạo nói ngọt ngào và n ũ n g nịu giống như lúc ban đầu bước vào bên trong chẳng phải anh đang hỗ trợ cho mấy bệnh nhi mắc bệnh tim bầm sinh sao? Có thể xem xét giúp chị ấy có được không? Nhìn chị ấy đáng thương quá anh ạ. Lòng tôi cuộn lên một nhịp vừa chát vừa mặn. Tôi tính ra còn ít hơn anh hai tuổi, năm nay mới có hai mươi tám. Thế mà trong khi anh còn phong độ người ngợi, đi tôi đâu nổi bật tôi đó. thì tôi lại sớm bứt bỏ tuổi xuân ở cái xó x ỉ n h nào đó. Bây giờ đừng nói là so với cô gái trước mặt, kể cả c ó so với anh, thì giống như cách nhau cả một khoảng rất xa. i a rẻ tôi nám sạm, tóc tai khô g i á p mặt mũi bắt đầu có dấu chân chim, thảm không có cách nào để tả, giống như cô ấy nói, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ đáng thương lắm rồi. Đợt này. đã đủ 10 trường hợp như dự kiến thì cũng có thể thêm mà thôi được rồi mau quay lại phòng của bố em đi bác sĩ đình nhanh chóng lên tiếng phải đấy làm phiền hai người quá rồi chưa gì em lại tới đây đòi người như thế này quả thật làm cho anh ngại lắm sao anh lại nói là em tới đây đòi người chứ em có thể đòi được sao em còn không biết mục đích chính của anh ấy tới đây là để thăm ai đấy này không hề em đừng nói thế oan uổng cho anh cả tuần nay anh hẹn mãi cậu ấy có thèm đi uống một ly đâu không phải là do bận ở bên em thì còn làm cái gì chứ tôi cảm thấy ở đây chẳng còn việc gì của mình nữa hơn nữa đối diện với một mình bạn trai cũ đủ làm trái tim tôi co rút đau đớn huống hồ bây giờ anh lại đang cùng với bạn gái mới của mình một người con gái xinh đẹp giàu có và tương xứng với anh tôi cố gắng tỏ ra bình thường gật đầu chào rồi bước ra ngoài khi ra tới vườn hoa của bệnh viện rồi tôi còn cảm thấy tim mình như đang lơ lửng ở đâu đó chưa tìm được trốn về vừa đau đớn vừa quặn thắt tâm can tôi nhớ năm đó lần đầu tiên mẹ anh tới tìm tôi lúc đó bác ấy hỏi tôi cô nghĩ rằng mình xứng đáng với con trai tôi sao đúng là tôi không xứng người con gái bên cạnh anh lúc này mới xứng, tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường nơi anh từng bước qua, chẳng một lần vấn vương trở lại. chúng tôi về đến nhà khá muộn, đã mấy ngày không gặp hoàng, không ngờ ngày hôm nay vừa vào tới cổng, tôi nhìn thấy hoàng ngồi đó, tóc tai cắt tỉa gọn gàng hơn, c ó điều lại gầy gò hốc hác hơn cả lúc trước. nhìn thấy tôi cõng con sau lưng, hoàng chia liếc một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống cắt móng tay. Cô đi đâu mà cả ngày hôm nay không nhìn thấy mặt mũi cô? Tôi đưa con đi khám. Hừ, dạo này phải đi khám từ sáng tới tối à? Anh có thể bớt ngang ngược một chút được không? Trong khi bản thân mình đi bất kể ngày đêm thì sao? Tôi chỉ mới đưa con đi chơi một buổi sáng, anh lại bắt đầu vặn vẹo tôi. Tôi mà thèm vặn vẹo cô á? Hừ, nếu không thì tốt. Tôi cõng kèm đi thẳng vào trong phòng. Ai ngờ vừa vào phòng nhìn thấy Hoàng tò tò đi theo phía sau, gãi đầu gãi tai, hất mặt nói với tôi, “Ừ, đưa cho tôi ít tiền”. Không có tiền. Tôi cảm thấy lúc này mình mệt mỏi hơn cả trong lúc trong bệnh viện khi phải đối diện với ánh mắt thâm sâu sắc nhọn của Hoàng. Tôi mở túi lấy kết quả khám bệnh của kem đặt lên bàn, giọng nói r ừ n g r ư n g Anh nhìn cho kỹ đi. Hôm nay bác sĩ phải kê thêm cho con mấy loại thuốc, rồi qua Tết nhất định tôi phải mổ cho nó. Hoàng c h ỉ liếc tôi một cái, rồi vung tay quát lớn. Vậy thì bán cả cái nhà này đi, mổ xong còn dư ra được một mớ để trả nợ đấy. Nợ cái gì? Ai nợ? Nợ anh Hiền. Nợ mãi không trả, ngại bỏ xử. Đây là nhà của bà ngoại tôi. Kể cả bà tôi có bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con tôi. thì anh cũng đừng hòng tơ hào lấy một xu. Anh nhớ cho, anh nợ tự gây thì anh tự trả. Lần này tôi không còn nhân nhượng với anh đâu. Tôi nói cho anh biết, từ ngày mai thằng Thành không sửa xe tại tiệm của anh nữa. Sau này tiền mặt bằng anh tự đi mà trả. Tôi không còn sức mà gồng gánh cho anh đâu. Anh làm ơn tha cho tôi đi. Nó không làm ở đấy thì làm ở đâu? Làm ở đâu là chuyện của nó, anh không cần quản. Hoàng nghe xong hung hăng, chỉ tay vào mặt tôi. Chị em chúng mày định chơi chiêu qua cầu rút ván có phải không? Muốn tống cổ thằng này đi có phải không? Tôi để mặc cho Hoàng hung hăng một hồi, đợi cho Hoàng nói xong, tôi bình tĩnh nói tiếp. Anh Hoàng, ơn của anh, ấy. chị em tôi như là bà ngoại tôi, chúng tôi không hề quên. cả con trai tôi cũng vậy, nó mãi mãi là con trai của anh. năm đó không mang họ của anh là bởi vấn đề giấy tờ của anh gặp trục trặc anh nhớ lại chưa Hoàng thấy tôi dịu d ọ n g như vậy nên điệu bộ cũng bớt hung hăng hơn một chút nó đương nhiên là con trai của thằng Hoàng này cô định ngồi đó mà cướp không à tôi không cướp tôi chưa bao giờ có ý định đó nhưng mà tình hình bây giờ anh biết rồi đấy thằng bé cần tiền để phẫu thuật tôi tính thế này anh xem có được không? Hoàng rót một cốc nước và uống ự c một hơi. Tôi chậm rãi nói tiếp. Bây giờ anh sửa xe, không còn được như ngày xưa. Tiệm của mình chỉ là tiệm nhỏ, lại nằm trong hẻm. Phía ngoài kia người ta mở ra nhăn nhàn. Có phải không? Mấy cái thằng cha đó, đúng là muốn cướp chén cơm của ông mà. Không phải thế. Chẳng có ai cướp cơm của ai cả. Mình làm ăn, họ cũng làm ăn. bây giờ hay là thế này nhá anh đừng sửa xe nữa anh xem tiền mặt bằng mỗi tháng cả 5 triệu bạc chưa kể qua tết lại còn tăng thêm hoàng c a o có mặt mày xua tay ngăn cản ý định của tôi thằng này nhá chỉ học hết cấp 2, đã bắt đầu đi học sửa xe rồi đòi thằng này không làm được việc gì khác đâu ngoài việc sửa xe t h ế n ê n cô ấy, đừng có khuyên tốn nước bọt Hoàng nói xong, Lào Đào đứng dậy, đi thẳng ra khỏi cổng, để mình tôi ngồi lại trong phòng. Tôi vốn định khuyên Hoàng trả lại mặt bằng, đi tìm việc gì đó mà làm. Nhưng chắc là em trai tôi nói đúng. Con người Hoàng bây giờ đời nào lại chịu đi làm thuê, làm mướn mà chịu sự quản lý của người ta chứ? Không khéo tiền còn chưa kịp kiếm, lại gây sự với ông chủ rồi cũng nên. Thằng Thành thấy tôi chỉ còn một mình trên giường. nó bước vào ngồi xuống bên cạnh tôi. chị cứ kệ anh ấy, anh hiền nói nhiều như vậy mà anh ấy có chịu nghe đâu. ừm em trông kem cho chị một lát, chị hơi mệt. lát nữa em với bà ngoại cứ ăn cơm trước, không cần gọi chị nhá. vâng, chị nghỉ một tí đi. tôi nằm co cắp trên giường, sáu năm n a y chưa có ngày nào tôi không phải sống trong trạng thái mệt mỏi, dã rời như thế này. hai vai lúc nào cũng bị những gánh nặng đè xuống đến mức có đôi lúc tưởng chừng như không thể nào chống đỡ được. thế nhưng tôi luôn cố gắng để chịu đựng. tôi quá khắt khe với bản thân mình, bất luận đau đớn như thế nào cũng âm thầm chịu đựng một mình tôi, chưa hề hé răng than thở một câu. bây giờ khi xung quanh không còn ai, tôi muốn cho phép bản thân mình yếu đuối một chút. tôi mệt mỏi quá rồi. s a u năm này tôi luôn vì con mà sống. vì cả phước mà sống. Tôi luôn ôm một chút hy vọng hão huyền rằng phước còn sống, chỉ cần anh còn sống thôi. Bất luận anh có trở về hay không, thì chỉ cần biết anh vẫn cùng tôi và con còn tồn tại trên đời này, như vậy đối với tôi là quá đủ. s a u năm nay tôi chưa có một ngày nào không ôm lấy hy vọng mà lê từng bước chân về phía trước, dù chỉ là một tia sáng le lói, rất nhỏ thôi. thì tôi luôn dựa vào đó mà bước tiếp, bước mãi cho đến tận bây giờ. Khoảnh khắc anh quay trở lại cùng với một người con gái tương xứng với anh, trái tim tôi như quặn thắt, dì máu, hình ảnh đó đã bức bách tôi quá đỗi, gặm nhấm tận xương tủy tôi như một sợi dây thường thắt chặt vào cổ tôi, khiến cho tôi không thể nào thở được. Dù tôi biết rằng, muôn đời muôn kiếp. tôi đều là kẻ có tội chỉ là đối với anh mà nói ánh mắt nhìn tôi hững hờ không cảm xúc không còn là ánh mắt oán hận sâu sắc anh nhìn tôi ngày đó đến làm kẻ thù của nhau tôi còn không xứng tôi bây giờ chính xác chỉ là một người dưng một người dưng không hơn không kém sáng hôm sau tôi đi làm phước đang trong kỳ công tác vì vậy tôi đi lại trong công ty vô cùng thoải mái. Cai Linh vừa nhìn thấy tôi, kéo lại hỏi thăm ngay. Kem thế nào rồi chị? Ừm, vẫn vậy em à. Tiếc là em nghèo quá, chẳng giúp gì được cho chị cả. Em giúp chị như vậy là quá đủ rồi. Mỗi lúc thiếu tiền mua sữa mua thuốc, chẳng phải chị đều lấy của em sao? Cái đó thì nhầm nhò gì? Em mà có nhiều tiền ấy, em cho chị vay từ lâu rồi, kéo dài mãi thế này. tội thằng bé lắm chị à anh tú nghe như vậy cũng áy náy lắm hay là em làm đơn xin hỗ trợ đi tháng này họp công đoàn anh đề xuất quyên góp cho nhá dạ thôi em không dám làm phiền mọi người đâu anh ạ chuyện lần trước là mọi người không đúng em đừng có suy nghĩ mãi như thế anh tú làm bên công đoàn hai năm trước nghe tin hoàng bị thương nằm bệnh viện đã thay tôi làm một lá đơn xin hỗ trợ. đợt đó tôi phải nghỉ làm chăm hoàng trong bệnh viện nên không biết. mãi đến khi quyên góp hết rồi anh ấy mới mang vào nói cho tôi biết. lần đó tôi khó xử lắm. vốn hoàng nằm viện không phải vì tai nạn như tôi nói mà là do hoàng gây sự đánh nhau. anh tú nghe xong lại khó xử nhưng sau đó nói với tôi chuyện lỡ rồi. dù sao mọi người cũng đã quyên góp. cơ dạn tôi im lặng, xem như không có chuyện gì mà nhận lấy tiền. lúc đó trong nhà tôi chẳng còn đồng bạc nào, vừa phải lo viện phí cho hoàng, vừa phải lo nào là tiền ăn uống hỗ trợ cho người mà bị hoàng đánh, nên tôi đành cắn răng mà nhận lấy. nào ngờ một thời gian sau, chẳng biết tại sao cái chúc đó lại biết, chỉ trong vòng một buổi sáng thôi mà tin tức chồng tôi gây sự đánh nhau với người ta nhập viện, rồi tôi lại mặt dày đi xin tiền hỗ trợ của mọi người đã lan khắp cả công ty. khiến cho tôi đi đâu cũng bị người ta xì xào bàn tán sau lưng. Suốt một thời gian dài, tôi chẳng dám ngóc đầu nhìn ai. Cái linh nghe xong nhanh nhậu hùa vào. Đúng đây chị ạ, cái con quỷ cái đấy. Lần nào nó c h ả kiếm chuyện với chị, chị cứ m ặ c kệ nó đi. Lâu như thế rồi, làm gì còn ai nhớ? Thôi, chị thực sự không muốn như vậy. Bác sĩ nói, còn có thể kéo dài ra tươi tết. tới lúc đó chị nghĩ cách sau nhá vậy thì em cùng với chị chúng ta cùng nhau nghĩ cách để từ mai em cắt phần trà sữa với đồ ăn vặt lấy tiền đó nuôi heo khi nào chị cần ý, em thì em thịt heo đưa cho chị nhá mày không cần lo cho chị đâu linh à mày có tiền cứ để dành đấy mà lấy chồng ừ, chồng con gì một mảnh tình vắt vai em còn chả có à mà chị này chị biết tin gì chưa cái con trúc ấy xem bộ nó khoái xếp phước nhà mình lắm cái bút trong tay tôi vô thức vẽ nên một đường n g o h n g o ạ c trên giấy <cười> vậy sao chị không để ý à từ hôm xếp về đây tới giờ nó thay đổi mỗi ngày một mốt nhá chưa trùng nhau bao giờ mà lại còn càng ngày càng hở hang đã thế sáng nào nó cũng xịt nước hoa nồng nặc cả cái phòng nước hoa thì tôi c ó nghe bởi trước đây mỗi lúc ngồi sau xe của phước tôi rất thích áp mặt vào lưng để hít hào mùi nước hoa nhàn nhạt thanh mát của anh anh luôn dùng một mùi đó thôi rất nhạt rất dịu nhưng lại đủ sức vương lại trong tim tôi cho đến tận bây giờ sau này mỗi lúc người thấy mùi nước hoa tương tự tôi lại thường đứng lại nhắm mắt và hít một hơi giống như một thói quen vậy mặc dù không phải là mùi của ký ức xếp mà rơi vào lưới tình của nó thì em hết thần tượng xếp luôn. Hôm trước em còn nhìn thấy nó vào trong phòng xếp đấy, mặc áo h ử hang, ghét thật. Tôi cười và nói với k y Linh: xếp c o rời vào lưới tình của ai, c h ả liên quan gì đến em đâu. Mà em chẳng nói là hơn một nửa nhân viên ở trong công ty này đều mê xếp à? Thế thì nó mê xếp có cái gì lạ đâu? Ài, nhưng mà không sao. Lúc đó em thấy. nhé. lúc nó trở ra ngoài mặt mày nó bí x ị giống như bánh đa nhúng nước ấy. chắc là bị ăn hành rồi. nó nghĩ xếp nhà mình là cá hay sao mà đòi đi câu chứ. tôi biết con người phước rất khó mở lòng nhưng một khi yêu ai nhất định sẽ chỉ trung tình với người đó những người con gái khác dường như không tồn tại. huống hồ so với một cô gái lạ mặt mà tôi gặp tại bệnh viện ngày hôm qua thì cái chúc ấy còn phải cách xa một bậc. Anh và người con gái dịu dàng đó dù sao cũng tương xứng với nhau hơn. Vì hôm qua nghỉ một ngày, hôm trước lại đi tham dự triển lãm với anh tú, nên hôm nay tôi có rất nhiều việc làm mãi hết một buổi sáng mà chưa thấy hết việc. Đến đầu giờ chiều trường phòng châu lại xuống ném cho tôi một chồng báo cáo, cao ngất ngường. Cô Dương, báo cáo triển khai sản phẩm mới này cô tranh thủ làm cho xong đi. chẳng phải nói triển khai sản phẩm mới tạm thời do cô trúc làm sao họ xếp tôi không còn nhiều thời gian anh tú cũng nói đỡ cho tôi phải đấy dương còn phải làm báo cáo kết quả giao lưu với các đơn vị khác để gửi lên cho các s ế p còn phải giúp tôi hoàn thành mấy hạng mục trong đề tài tự động hóa dạo này anh thường giao cho anh tú mấy đề tài quan trọng lại rất quan tâm tới đề tài tự động hóa mà anh ấy đang triển khai nên xếp châu không nề mặt thì phải nề mũi dù tức tối trong lòng nhưng lại chẳng dám thể hiện quá rõ hôm nay được thể giám đốc không có mặt ở đây lại quen thói lên mặt chỉ chờ có như vậy liền lớn tiếng mắng mỏ cậu đừng có lúc nào cũng cậy mấy cái đề tài chưa đâu vào đâu mà trốn việc tôi nói cho cậu biết bây giờ ai ai cũng đang trong quá trình quá tải phòng ban nào cũng phải tăng ca này để cày cuốc chứ không phải là riêng một mình cậu tôi không nói tôi tôi đang nói tới khối lượng công việc của cô Dương đây cô nào cũng vậy thôi làm được thì làm không được ấy thì cứ nói với tôi một câu tôi chẳng muốn làm lớn chuyện nếu cứ đẩy qua đẩy lại như thế lỡ lại kéo nhau lên cấp trên giải quyết thì tôi quả thật không còn mặt mũi nào hình ảnh của tôi trong mắt xếp đủ thảm hại rồi nên tôi chủ động đứng dậy nói rằng mình cố gắng làm nốt tháng này. Vừa nghe tôi nói như vậy, cái c h ú c niềm nở hẳn lần đầu tiên trong đời nó chủ động đi tới chỗ tôi, còn khuyến mãi cho tôi một nụ cười hết sức thân thiện. Thế thì chị Dương giúp cho em nhá, chị mà cần gì chị bảo với em, em hỗ trợ cho. Em chỉ sợ mình làm chưa quen. Dù sao thì việc này trước giờ đều là do chị làm, chị thành thạo hết rồi, có phải không? Ừ. cứ để đấy vài ngày nữa, chị có thời gian chị làm cho. dạ vâng, nếu chị cần em hỗ trợ gì, chị cứ bảo với em nhé. cái linh chẳng thèm đợi cho con trúc về chỗ, liền nhìn theo bĩu môi. co <cười> mà nó thấy báo cáo triển khai sản phẩm mới cực quá, nên cố tình đẩy cho chị thì có. không sao đâu mà linh, để chị tranh thủ chị làm nhé. chị cứ hiền quá, làm cái này phải trực tiếp xuống x ư ở n g lại còn phải chạy đôn chạy đáo nhiều chỗ, gặp em à, em còn lâu mới làm. Nếu như không làm thì mày định làm gì nào? thì em kiện thôi. chị quên hôm nọ, sếp t ừ n g nói là chị phải toàn lực hỗ trợ với thầy để hoàn thành đề án tự động trước tết à? việc quan trọng như thế thì không lo. chả mấy mà đến tết rồi đấy, bà chị của tôi ạ. thôi, mày thương chị, mày đừng có kiện cáo gì hết, mày để yên cho chị nhờ. Tối hôm đó vì có mấy việc gấp nên tôi ở lại công ty muộn hơn. Lần này anh tú không đợi tôi nữa nên cả văn phòng chống hơi chống h o á c chỉ có một mình tôi. Làm được mấy trang báo cáo tôi mệt quá, ngủ gục xuống bàn một chút. Kết quả là một lát sau, mặt nhắm mắt mờ ngồi dậy thì phát hiện ra một gương mặt quen thuộc đang cúi xuống rất gần tôi. Suy chút nữa tôi đã hét toáng lên. May thay lúc đó Phước đã kịp lên tiếng trước. Cô thích ngủ ở đây đến như vậy sao? Tôi, tôi đâu ngủ đâu, không ngủ á. Vừa cúi xuống sát mặt tôi, một giây sau đó rời mắt nhìn sang màn hình máy tính, anh hỏi tôi. Vậy cô giải thích cho tôi biết, đây là cái gì? c á i này tôi chưa kịp hoàn thành thưa sếp. Chất phụ da này đã từng được sử dụng chưa? Dạ chưa từng, nhưng có báo cáo kiểm nghiệm. tôi thấy có khả năng dùng được cho sản phẩm lần này báo cáo kiểm nghiệm là ai làm là do một bạn nhân viên khác đang làm rồi tôi chỉ mới tiếp nhận từ ngày hôm nay dạ đây là báo cáo à? tôi mở lại file báo cáo kiểm nghiệm trong gmail mà cái chúc gửi cho tôi anh chỉ liếc đúng một giây rồi nhíu mày nhìn tôi cái tôi quan tâm chỉ là kết quả dạ vâng tôi sẽ sớm làm xong để gửi cho anh ạ Thôi được rồi, bây giờ không còn việc gì nữa, cô đi về đi. Tôi không muốn người ta hiểu nhầm, công ty này bóc lột sức lao động của nhân viên. Tôi nhìn theo bóng lưng anh dần đi tới cửa, vén chút can đảm cuối cùng tôi lên tiếng. Chuyện, chuyện hỗ trợ mổ tim, tôi muốn nói tới tình trạng của con trai tôi. Anh xoay lưng lại, bước tới mấy bước gần tôi, nhăn nhã ngồi xuống ghế. tôi mặc kệ anh có hứng thú muốn nghe câu chuyện của tôi hay không chuyện đã đến nước này tôi không thể nào không nói tôi cúi đầu nhìn xuống đất từng lời nói cứ vọng lại từ nơi nào đó rất xa dường như không phải là tôi đang nói tình trạng của con tôi không tốt thằng bé cần được phẫu thuật muộn nhất là ra tết phải tiến hành phẫu thuật anh đang nhìn tôi giống như nhìn một người xa lạ Tôi biết anh hết số ca n dự kiến được hỗ trợ. Xem như anh có thể giúp tôi, cho tôi vay khoản chi phí này có được không? Hàng tháng tôi trích tiền lương, tôi trả lại cho anh. Tôi thấy tôi không có nhu cầu để làm chủ nợ của cô. Tôi không còn cách nào, tôi cần cứu con trai mình. Nể tình chúng ta từng quen biết, xin anh, xin anh giúp tôi lần này. Phước nghe xong bật cười thành tiếng. Chúng ta từng quen biết nhau sao? Đúng, thế nên nếu anh giúp tôi lần này, tôi đảm bảo không để cho ai biết về quá khứ của tôi và anh. Nếu anh giúp tôi lần này, tôi đảm bảo chúng ta vĩnh viễn trở thành người dưng của nhau. Cô đang đe dọa tôi đ ì a Tôi không đe dọa, tôi nói thật. Chắc là anh không mong bạn gái của mình biết rằng anh hiện tại đang làm việc chung, ngày ngày đều gặp gỡ bạn gái cũ. có phải không nào? đúng là tôi bị điên thật rồi, tôi không còn liêm sỉ, tôi đang nói cái quái gì thế này chứ? Tôi chỉ muốn vay tiền của anh thôi, nhất định tôi sẽ trả lại cho anh. Đôi mắt tôi trống rỗng, tim tôi bị ai đó khoét mất một lỗ rồi, tôi chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Cho đến khi anh từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, đôi mắt anh rất đen, thâm sâu như biển lớn. sắc nhọn như lưỡi dao khiến cho tôi hoảng hốt, cũng khiến cho tôi cảm thấy giống như anh đang nhìn xoáy vào tâm can tôi. Anh cứ im lặng nhìn tôi như vậy, rất lâu sau mới lên tiếng. Con trai của cô, quả thực rất đáng thương. Đáng ra nó không nên có một người mẹ như cô. Cô đúng là mang lại nghiệp chướng cho nó rồi. giọng anh toát lên vẻ khinh bỉ. tôi nhớ lại lời mẹ anh từng nói với tôi cô đúng là oan nghiệt của con tôi từng lời nói trong quá khứ đó vọng về kết hợp với câu nói vừa rồi của phước tôi đờ đẫn gật đầu đúng vậy có lẽ tôi là người mang một tội nghiệp rất nặng từ nhiều kiếp trước không cần nhiều kiếp đâu chỉ cần kiếp đang sống là đủ rồi đúng chỉ một kiếp này thôi, tôi cũng đáng bị ông trời trừng phạt. tôi không ngờ hai chúng tôi lại có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, không ngờ oán hận sau bao nhiêu năm lại cứ sai rằng bám lấy anh như vậy, tựa như đang gặm nhấm tới tận xương tủy. đã bao nhiêu lâu rồi, đã cách đến trăm sông vạn núi rồi, đã cách đến cả một kiếp người, giờ đây đối diện với ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn của anh. tôi tưởng rằng thời gian thật sự chưa hề trôi qua khoảng cách 6 năm chưa từng tồn tại giống như 6 năm trước đây anh điên cuồng nắm chặt hai vai tôi mà chất vấn tôi tại sao chứ em xem tình cảm của anh là trò đùa sao tôi nuốt lại những t ủ i hờn đang trực chờ tuôn ra nuốt cả những lời độc địa của anh vào lòng tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc cuối cùng có thể bày ra một sự kiên cường dào d ố i và rời đó, rời đi mãi mãi. Chuyến xe buýt cuối cùng rất vắng. Tôi ngồi vào ghế sau cùng, tựa đầu vào khung cửa kính, trái tim trong lòng ngực dường như lại bị những lời nói đầy oán hận của anh nuốt chửng lấy tôi mất rồi. Lại tới một bến, lại xuống bớt một người, cho đến bến cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình tôi. này cô gì ơi đến bến rồi đấy cả xe chỉ còn lại mình tôi tôi cuống quýt đứng lên nói lời cảm ơn bác tài xế rồi lảo đảo bước xuống túi của cô này dạ vâng cảm ơn bác lúc nhận lại túi sách tôi mới biết hai quai túi ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào có lẽ do tôi siết chặt từ lúc lên xe cho đến giờ đến lúc gần xuống thì lại buông ra rồi lại bỏ quên tôi cứ như vậy đi bộ lang thang, thế nhưng không hiểu sao tôi không rẽ lối về nhà mà lại ra bờ sông hóng gió. Lúc này trời tối muộn, gió từ dưới sông thổi lên khá lớn, làm cho tôi thoáng chút lạnh lẽo, nhưng lại giúp tôi hong khô, hài hốc mắt đang nóng hồi của tôi. Tôi cứ đứng mãi như vậy, thêm một lúc rất lâu mới lưỡng thững quay về. Thế nhưng vừa bước được mấy bước. thì lại nhìn thấy bóng sáng của phước phía trước hình như thế bóng lưng quen thuộc đó chỉ xuất hiện một giây thôi rồi biến mất trong màn đêm chẳng biết tại sao vào giây phút đó tôi lại tham lam muốn níu giữ tựa như người đang nghẹt thở muốn cố gắng hít lấy một hơi giống như người đang bước hụt giữa đêm tối nhìn thấy ánh đom đóm l ậ p lè hình ảnh mơ hồ trước mắt tôi vào lúc này chính xác là như vậy tôi bước thêm mấy bước về phía trước, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, nhưng nhìn mãi nhìn mãi chẳng còn thấy bóng dáng của anh nữa. tôi điên rồi. bây giờ không chỉ lúc ngủ mà ngay cả khi thức, tôi có thể rơi vào ảo tưởng như vậy sao? tại sao anh có thể xuất hiện ở đây được chứ? <cười> anh đi theo tôi đi à? không hề. là tôi đang tự huyễn hoặc chính mình, là tôi đang tự mình vẽ nên một giấc mộng. tôi cứ chìm trong ảo giác đó khi đến khi về nhà đối diện v ớ i thực tại trước mắt với một bãi chiến trường và tiếng ngáy vang trời của chồng mình thì tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy chỉ là hoang tưởng mà thôi tối hôm đó tôi thức rất muộn phần vì nhiều việc phần vì không muốn ngủ rồi lại một lần mơ được gặp phước trước đây tôi luôn ao ước anh về thăm mình trong giấc mơ nào đó anh ôm lấy tôi ôm lấy con tôi chỉ cần có thể gặp anh trong mơ thôi thì trái tim vốn cằn cỗi chai sạn của tôi lập tức được ủ ấm thế nhưng anh lại rất keo kiệt với tôi mỗi năm chỉ xuất hiện vòn vẹn có một lần còn bây giờ tôi không muốn chìm vào ảo giác đó tôi không muốn nữa anh càng ngày càng xa vời đúng là thật là c h ớ a r h i u Quý vị và các bạn thân mến, t â m An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Ngày Bão Đến, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lâm Tuyền. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với t â m An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này, tâm trạng của t â m An vô cùng nặng nề, à, giống như mình vừa mới trải qua một cuộc tình 6 năm và mình lại bị xa cách với người mình yêu. và đứa con thì không nhận ra bố của nó mà phải sống với một người đàn ông tên là Hoàng một người đàn ông nghĩ rằng là tốt nhưng thật ra lại vô cùng ích kỷ khi mà anh ta nói với cô gái tên Dương rằng là cô muốn qua cầu rút ván có phải không thực sự lúc ấy tâm an cảm thấy rất là đau lòng và hy vọng rằng cô gái tên Dương của chúng ta tiếp tục mạnh mẽ để vượt qua được những cám dỗ những khó khăn trong cuộc sống này và không biết tập ba của câu chuyện này